Trên đường trở về, rõ ràng sắc trời thượng sớm, không chung lại bắt đầu bày biện ra nhất phái hôi bại chi sắc, trong không khí độ ấm tựa hồ ấm lại chút. Khương Gia Minh thấy thế, ám đạo không tốt, đây là muốn hạ tuyết điểm báo A. Đối với trong xe ngựa mẫu tử ba người nói, đều ngồi xong, hôm nay sắp tuyết rơi, chúng ta đến nắm chặt thời gian trở về. Lâm uyển uyển nghe nói, mở ra cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, quả nhiên giống như Khương Gia Minh nói như vậy hôm nay trở nên thật là nhanh. Tướng công, tiểu tâm chú Lâm uyển uyển như thế dặn dò nói, rồi sau đó quan hảo cửa sổ, ý bảo hai cái nhi tử tiểu tâm ngồi xong. Giá, theo Khương Gia Minh một tiếng cao uống, xe ngựa chạy ra đi thật xa, thực mau liền biến mất ở này trên đường. Bên trong xe người bởi vì xe ngựa đột nhiên tăng tốc, thân mình quán tính về phía sau một khuynh, cũng may có chuẩn bị, không có người bị va chạm. Tới trong nhà là lúc, không trung đá phiêu nổi lên tiểu tuyết, mẫu. Từ ba người xuống xe ngựa khi trên người còn lây dính một chút bông tuyết. Lâm uyển uyển trước che chở hai cái nhi tử đi vào trước cửa dưới mái hiên, nói, mau chút đem trên người bông tuyết run run, sau đó về phòng đợi đi, có nghe hay không? Thuật tiện cũng đem chính mình trên người lây dính bông tuyết chấn động rớt xuống. Nghe được, nương, hai người đáp lời lời nói chạy về tây phòng đi, kỳ thật. Dừng ở bọn họ trên người bông tuyết cũng không có nhiều ít, thả lại đa số đều. Bị lâm uyển uyển chắn đi, sở hữu cũng không có cái gì hảo run. Lúc này, mạo hiểm tuyết đem xe ngựa đình đến lều Khương Gia Minh cũng chạy đến trước cửa dưới mái hiên, cách khoảng cách đem trên người tuyết động chấn động rớt xuống, sau đó đi vào lâm uyển uyển bên cạnh, quan tâm hỏi, tức phụ, ngươi thế nào? Không có việc gì. ngẩng đầu nhìn đến Khương Gia Minh đầu tóc có chút ẩm ước, Trên người quần áo đồng dạng cũng có chút ước, nhíu mày nói, mau chút về phòng đi tẩy tẩy. Thuận tiện đem này thân quần áo cấp thay cho. Hảo! Khương Gia Minh cười ha hả đáp. Vương tay muốn đi dắt đi ở phía trước Lâm Uyển Uyển tay, bỗng nghĩ đến chính mình trên người dính hàn khí, dơ lên tay ngượng ngùng buông. Lâm Uyển Uyển không có chú ý tới mặt sau Khương Gia Minh động tác, lo chính mình đem cửa phòng mở ra, thấy Khương Gia Minh ngốc lăng đứng ở mặt sau bất động nói, còn không mau tiến vào, ở bên ngoài ngẩn người làm gì? Tức phụ, ta đây liền tiến vào. Hắn kỳ thật tưởng nói, tức phụ, ta này không phải phát ngốc, chẳng qua là nhất thời chần chờ, nhiên đang xem đến tức phụ ánh mắt sau, hắn liền không biết giận trở về như vậy một câu. Khương Gia Minh tiến vào sau, Lâm Uyển Uyển lập tức đem cửa phòng khóa lại, dẫn hắn đi không gian, có săn suối nước nóng là lựa chọn tốt nhất. Nếu là chờ bên ngoài đem nước nấu sôi ở tẩy còn không biết muốn tới khi nào, đem Khương Gia Minh tấm cổ đi suối nước nóng, nàng chính mình còn lại là vào. Biệt thự phòng tắm, nhanh chóng súc rửa sau, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo đi vào phòng bếp, nấu thượng một nồi nước gừng ngọt. Tính thời gian đem nước gừng ngọt phân biệt trang ở trong chén, mang sang đi thời điểm vừa lúc gặp phải phao xong ra tới Khương Gia Minh, vì thế liền mang theo hắn cùng ra không gian. Lưu lại hai chén nước gừng ngọt, đối với Khương Gia Minh nói, tuy nói phao tắm, nhưng vẫn là muốn uống điểm nước gừng ngọt đi đi hàn khí, uống xong nhớ rõ đem hai. Cái phòng giường đất đều thiêu thượng, nói xong, một tay bưng nước gừng ngọt, một tay mở cửa đi ra ngoài, tây trong phòng, Khương Liên giác cùng Khương Liên khuyết hai người ngồi ở trên giường đất vừa động đều bất động, tiến vào Lâm uyển uyển nhìn đến còn tưởng rằng hai đứa nhỏ làm sao vậy chạy nhanh đem trong tay bưng nước gừng ngọt đặt lên bàn, sờ sờ hai người đầu nhỏ, lại hồi sờ chính mình, thầm nghĩ, độ ấm bình thường a. Cao mày hỏi, làm sao vậy đây là? Nhìn dáng vẻ, cũng không giống như là sinh bệnh, không hiểu là chuyện gì xảy ra. Nương, ngươi có hay không cảm thấy hôm nay nhà ở có chút lạnh? Khương Liên khuyết ngẩng đầu nhìn Lâm Uyển Uyển nói, tiến vào như vậy trong chốc lát, hắn đều không có nhiệt lên sở hữu một chút đều không nghĩ động. đệ đệ khương liên giác có chút vô ngữ kêu lên. nhà ở không thiêu giường đất khẳng định lãnh a. hôm nay hạ tuyết thời tiết khẳng định lãnh a. chúng ta đi ra ngoài đều mau một ngày. giường đất lại không ai thiêu, nhà ở sao có thể ấm áp? ngươi đứa nhỏ này như thế nào biến buồn đâu? buồn cười búng búng khương liên khuyết cái chán. cảm tình đây là lãnh không nghĩ động a. đối nga ta như thế nào đem việc này cấp đã quên? Nói xong ảo não một phách đầu, vội vàng đứng dậy muốn đi thiêu giường đất. Lâm uyển uyển chạy nhanh lôi kéo khương liên khuyết cổ ao nói. Trở về, trước đem trên bàn nước gừng ngọt uống lên, giường đất chờ lát nữa cha ngươi sẽ đến thiêu. Tâm Nói, còn cũng may không gian đãi thời gian ấn bên ngoài tới tính bất quá 2-3 phút thời gian. Nếu là lại tối nay ra tới sợ là muốn xem đến hai tôn tiểu điêu khác, bất quá hiện giờ cũng không kém. Nga Khương liên khuyết dừng lại bước chân đi vào cái bàn bên, cầm lấy chén thổi thổi, uống một ngụm nói, nương đây là cái gì, ngọt ngào cay. Cảm tình nàng phía trước nói nói vô ích, đứa nhỏ này như thế nào tới rồi tuyết thiên liền ngớ ngẩn, trước kia cũng không phải bộ dáng. Này a, chẳng lẽ có cái gì tật xấu nàng không thấy ra tới, không được, đây chính là đại sự tình, buổi tối chờ mạnh đại thúc lại đây, đến làm mạnh đại thúc nhìn một cái bằng không nàng không yên tâm. Nước gừng ngọt. Khương Liên giác tức giận thế Lâm Uyển Uyển trả lời nói, hắn đệ đệ hôm nay là làm sao vậy? Được rồi, các ngươi hai cái ở nhà ở uống, nương trước đi ra ngoài. Nàng thật sự không nghĩ nhìn đến tiểu nhi tử ở nàng trước mặt ngẩn người, tuy rằng có chút xuẩn manh. Suồn manh, chỉ là không phù hợp nhân thiết a. Khương Gia Minh đã ở tây ngoài phòng mặt nhóm lửa, nhìn đến Lâm Uyển Uyển ra tới, nói, tức phụ Bọn nhỏ không có việc gì đi, không có việc gì, bọn họ chính là có chút lánh, không nghĩ động. Đây cũng là nhân chi thường tình, trước kia nàng lánh thời điểm, thông thường chính là hoa ở trong phòng không ra đi, cái gì đều không nghĩ làm, không có gì vấn đề lớn. Nga, vậy ngươi mau đi đem nhà ở nước gừng ngọt uống lên, nơi này có... Ta... Ấn, ta đã biết. Nói xong trở lại đông phòng, thổi thổi. Đem nước gừng ngọt toàn bộ uống xong, sau đó thu thập khởi hai chỉ chén đi phòng bếp, nấu nước thời điểm, Lâm Uyển Uyển nghĩ đến, hai cái nhi tử tuy nói không có dính vào nhiều ít bông tuyết, rốt cuộc thời tiết lánh, vẫn là bị chút hàn khí, uống lên nước gừng ngọt nhiều ít thân mình thoải mái chút, vẫn là nhiều thiêu chút thủy làm hai người phao phao mới là lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Tức phụ, hai cái nhà ở, giường đất đều thiêu hảo, di ngươi thiêu nhiều như vậy thủy làm gì? khương gia minh có chút khó hiểu hỏi lâm uyển uyển này không còn có ngươi hai cái nhi tử còn không có phao tắm, ngươi giúp ta đem thủy nhắc tới tây phòng đi. làm nương thật là không dễ dàng a. hành kia tức phụ ngươi trước làm cơm chiều đi. cái này tuyết thiên mạnh đại thúc hẳn là sẽ sớm lại đây. liền dẫn theo thùng nước đi ra ngoài một đi một về để ra tam tranh nhắc đến ăn cơm lâm uyển uyển phát giác chính mình bụng thật là có chút đói bụng, đột nhiên nghĩ đến ăn lẩu. Đại lãnh thời tiết, đặc biệt là hạ tuyết thiên, ăn lẩu là nhất ấm thân mình. Chẳng qua hôm nay chuẩn bị sợ là tới không vội. Trước không nói nguyên liệu nấu ăn tới không vội chuẩn bị, gia vị cũng là một cái vấn đề lớn. Hơn nữa có chút đồ vật nàng còn không hảo lấy ra tới, cuối cùng cũng chỉ có thể ngấm lại thôi. đương nhiên về cái lẩu việc này, Lâm Uyển Uyển vẫn là cấp nhớ thương thượng. Hôm nay là không được. Ngày mai nàng hoàn toàn tới kịp chuẩn bị, chẳng qua chỉ có thể ăn nhất nguyên thủy, kia cũng so không đến ăn muốn tới hảo. Buổi tối, Lâm Uyển Uyển chuẩn bị chính là chua cay cá, ớt cay nàng dùng hồi lâu, ở cái này trong nhà đã là thấy nhiều không trách, dưa chua là trước đó vài ngày, Khương Gia Minh lộc, nhớ rõ lúc ấy nàng cũng là thuận miệng để ra câu miệng, không nghĩ tới Khương Gia Minh không chỉ có để ở trong lòng, còn cấp chỉnh ra tới, cũng không biết hương vị thế nào. Hôm nay vừa lúc làm cá hầm cải chua tới nếm thử mới mẹ, này đó cá nhân sợ là đã sớm nhớ thương ăn hiếm lạ hóa, đặc biệt là mạnh đại thúc. Cá nàng là từ không gian chào mặt khác cũng đều là xuất từ không gian, đương nhiên sát cá việc này bị Khương gia minh cấp nhận thầu đi, cùng chi nhất khởi còn có nhóm lửa, như thế làm nàng cái này đầu bếp nữ nhẹ nhàng không ít. Lúc này, Khương liên giác cùng Khương liên khuyết đang ở thùng tắm tắm rửa, hai người quang thân mình, đối diện mà ngồi. Kaka tắm nước nóng thật đúng là thoải mái. Khương Liên khuyết cao hứng chơi thủy, còn cố ý hướng Khương Liên giác trên người bát đi. Đệ đệ đừng nháo, hảo hảo tắm rửa. Đột nhiên cảm thấy đệ đệ vẫn là ngớ ngẩn thời điểm tương đối đáng yêu, ít nhất sẽ không tới quấy rối. Khương Liên khuyết miệng một giầu. Kaka thật là một chút đều không đáng yêu. Sau đó tẩy tẩy hai người vẫn là chơi nổi lên thủy tới. Cũng may trong phòng ấm áp, nước lạnh không mau. Lâm uyển uyển tuy rằng có nghe được, cũng chưa nói cái gì. Chỉ là nhắc nhở Khương Gia Minh nói, đợi lát nữa đi tây phòng nhìn xem. Đồ ăn làm không sai biệt lắm. Mạnh đại thúc vừa lúc mang theo hắn đồ nhi hạ tử ngôn lại đây. Hai người tuy là đánh cây dù lại đây. Trên người vẫn là không thể tránh khỏi rơi xuống không ít tuyết. Lâm uyển uyển liên tục tiếp đón bọn họ tiến phòng bếp tới. Rốt cuộc trong phòng bếp càng vì nhiệt chút. Thầy cho hai người run lên trên người tuyết Đem Cây dù thu nạp đặt ở bên cạnh cửa dựng Lập tức vào phòng bếp Lúc này mới cảm giác thân mình thoải mái chút Ấm áp nhiều Xem thời tiết này Buổi tối sợ là muốn hạ đại tuyết Mạnh đại thúc như thế nói Hai tay còn một cái kính lẫn nhau xoa Xem tình hình hẳn là Đại thúc lại đây Trên đường tuyết chính là tích dày không Khương Gia Minh như thế hỏi Nào có nhanh như vậy Bất quá nhưng thật ra tích một ít, trận này tuyết so thượng một lần cần phải lánh nhiều. Mạnh đại, Thúc cảm than nói, Lâm uyển uyển tuy rằng không có chen vào nói, chính là trên tay động tác không có đình, này không nước ấm còn không có thiêu khai, nước gừng ngọt lại một lần bị nàng nấu đi ra ngoài. Đại Thúc, Tử Ngôn, trước đem bếp thượng nước gừng ngọt uống lên đi đi này một đường hàn khí, ở thầy trò hai người uống nước gừng ngọt hết sức. Lâm uyển uyển xoay người cùng Khương Gia Minh thấp giọng nói, Này Thủy mau khai, ngươi đi Tây Phòng nhìn xem, kia hai đứa nhỏ tẩy. Hảo không có, tẩy Hảo khiến cho bọn họ đi nhà chính đợi, trước làm đại thúc thầy cho hai đi Tây Phòng tắm rửa một cái, sau đó chúng ta lại ăn cơm. Khương Gia Minh tán đồng gật đầu, nói, Hảo, ta đây liền qua đi. Khương Gia Minh đi vào Tây Phòng, hai đứa nhỏ chính quăng mông từ thùng tắm bỏ ra tới, Khương Gia Minh thử thử thủy ôn có chút vô ngữ, này hai hải tử, nếu là thủy không lánh, là không tính toán ra tới ý tứ sao. Chạy nhanh đem quần áo mặc tốt, các ngươi mạnh ra ra. Cùng tử ngôn ca ca lại đây, này nhà ở cha trước trưng dụng một chút, làm cho bọn họ trước lại đây tắm rửa một cái, các ngươi hai cái liền đi nhà chính đợi, hoặc là đi đông phòng cũng đúng. Tuy rằng tức phụ chỉ nói nhà chính. Rốt cuộc vẫn là đông phòng ấm, cho nên hắn lại bồi thêm một câu. Tốt, cha. Hai người ứng thập phần sảng khoái, nhanh nhẹn tìm ra sạch sẽ quần áo hướng trên người bộ. Khương Gia Minh cũng liền không đi quản bọn họ, trước đem thùng tắm thủy rửa sạch rớt. Sau đó xách sạch sẽ nước giếng rửa sạch một bên, cũng may vào đông nước giếng cũng không lánh. Khương Gia Minh cũng không có nhiều ít đông lạnh xuống tay. Chờ Khương Gia Minh rửa sạch xong rồi. Khương Liên Giác cùng Khương Liên Khuyết đã đem quần áo mặc tốt, chạy đi phòng bếp, cũng không có đi Khương Gia Minh nói kia hai cái nhà ở. Lâm Uyển Uyển thấy hai đứa nhỏ không bung dù liền tới đây, không khỏi nhíu mày, tuy nói không có vài bước lộ, rơi xuống tuyết chứ hàn khí luôn là không tốt. Mạnh ra ra, tử ngôn ca ca, các ngươi tới a lớn tiếng từ bên ngoài kêu chạy vào, thiếu chút nữa liền cùng hạ tử ngôn đâm cái đầy cói lòng. Vẫn là Mạnh Đại Thúc cùng Lâm uyển uyển cùng ra tay kéo lại hai đứa nhỏ, mới tránh cho tai hỏa phát ra tiếng. Hai người theo bản năng vỗ vỗ ngực, còn hào, còn hào. Mạnh Đại Thúc lại là có khác ý tứ nhìn mắt Lâm uyển uyển thầm nghĩ, xem cô gái nện bước, khẳng định là cái biết võ, chỉ là hắn có chút không rõ, lấy cô gái bản. Linh cùng ca tính như thế nào sẽ bị nguy với Khương ra những người đó, việc này hướng đi tựa hồ có chút ý vị sâu xa. Lâm Uyển Uyển cảm giác được mạnh đại thúc tầm mắt, ám đạo không tốt, mới vừa rồi theo bản năng động tác chính là đem nàng bại lộ, chỉ là mạnh đại thúc cũng không có mở miệng nói cái gì, Lâm Uyển Uyển cũng liền làm bộ cái gì cũng không biết. Tức phụ, đại thúc, các ngươi đây là làm sao vậy? Khương Gia Minh tiến vào nhìn đến này kỳ quái cảnh tượng, chính mình. Quỷ dị không khí, có chút khó hiểu hỏi. Cùng lúc đó, cũng vừa vặn giải Lâm Uyển Uyển xấu hổ cục diện. Mạnh Đại Thúc xua xua tay nói, không có việc gì, hải tử chạy qua nóng nảy, thiếu chút nữa đụng vào, còn hảo cấp ngăn cản. Vậy là tốt rồi. Khương Gia Minh nhăn lại mày giãn ra mở ra, đối với Mạnh Đại Thúc nói, Đại Thúc, ngươi cùng tử ngôn đi trước tây phòng tắm rửa một cái. Mạnh Đại Thúc vốn định xua tay cự tuyệt, đang xem đến cô gái múc tràn đầy mấy thùng nước ấm sau. Liền không đang nói ra tới. Hắn mới vừa rồi còn kỳ quái cô gái thiêu nhiều như vậy thủy làm gì. Nguyên lai like là mạnh đại thúc thầy cho đi tây phòng tắm rửa. Lâm Uyển Uyển thuật tiện liền đem hai cái nhi tử tống cổ đi nhà chính. Hơn nữa dặn dò bọn họ nhất định phải bung dù Đến nỗi đồ ăn có thể lại đợi lát nữa ra nổi. Tắm rửa cũng yêu cầu thời gian. Đồ ăn nếu là lạnh liền không thể ăn. Nhàn dối không có việc gì Lâm Uyển Uyển liền lôi kéo Khương Gia Minh ở phòng bếp nói chuyện. Tướng công Nếu nói cho ngươi đi khảo tú tài, ngươi có cái gì ý tưởng? Khương Gia Minh ngồi ở thiêu xài ghế gỗ tử thượng, nghe vậy kinh ngạc há to miệng, có chút không xác định nói. Tức phụ, ngươi mới vừa nói chính là cái gì? Lâm Uyển Uyển liếc liếc mắt một cái Khương Gia Minh, biết hắn là nghe được, chẳng qua có chút khó mà tin được thôi. Phục mà lại lần nữa mở miệng nói, ta tưởng ngươi đi khảo tú tài thử xem. Tức phụ, việc này nhưng khai không được vui đùa, ngươi... Lại không phải không biết ta rời đi học đường đều đã bao nhiêu năm, này tú tài đó là dễ dàng như vậy khảo. Khương Gia Minh cảm giác chính mình cả người đều khinh phiêu phiêu, tức phụ đây là tưởng hù chết hắn tiết tấu a Ta nhưng không có cùng ngươi nói giỡn, việc này ta hôm nay hỏi qua cha, hắn lão nhân ra nói được không? a có chút khó mà tin được, nhạc phụ đại nhân thế nhưng sẽ đồng ý tức phụ nói, khảo tú tài hắn không phải không có nghĩ tới, chỉ là năm đó làm cha. Mẹ ngạnh sinh sinh đem hắn con đường này cấp chặt đứt lúc ấy tiên sinh khuyên quá hắn, cuối cùng cũng chỉ nói câu đáng tiếc. Khương Gia Minh không nghĩ tới, sự cách nhiều năm, hắn tức phụ sẽ cùng hắn nhắc tới chuyện này tới, chỉ là hắn hiện giờ đã sớm không hề tưởng bực này sự. ngươi trước hảo hảo ngẫm lại đi, chờ nghĩ kỹ rồi lại nói cho ta đáp án, không cần tùy tiện cự tuyệt, hết thảy có chúng ta ở. Nàng không có cùng Khương Gia Minh phân tích nàng mục đích, chỉ là đớn. Thuần muốn biết hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, còn lại chờ hắn nói cho nàng đáp án về sau lại nói, dù sao thời gian còn có dư, nàng cũng không vội này một chút. Này, Khương Gia Minh thật sự không biết nên nói như thế nào, nhìn tức phụ đi ra phòng bếp, lâm vào trầm tư bên trong. Từ khi tức phụ nói lên khảo tú tài chuyện này, Khương Gia Minh liền vẫn luôn không ở trạng thái, liền ăn cơm đều là qua loa lột mấy khẩu. Thấy ăn đến chính hoan tức phụ hài tử, còn có mạnh đại. Thúc thầy trò hai người, Khương Gia Minh tâm tình liền càng vì buồn bực, thầm nghĩ, tức phụ cũng thật hảo, cho hắn ném như vậy một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, khiến cho hắn nhưng thật ra có chút nuốt không trôi, cố tình nhìn tức phụ bộ dáng cùng chuyện gì cũng chưa dường như. Khương Gia Minh đứng dậy nói, ta đi phòng bếp một chuyến, mọi người tuy có khó hiểu đảo cũng không có hoài nghi, đơn thuần cho rằng Khương Gia Minh đi phòng bếp có chuyện gì, chỉ có lâm uyển uyển cố. Ý vô tình liếc mắt Khương Gia Minh rời đi phương hướng, Khương Gia Minh trong lòng loạn thực, nơi nào còn sẽ đi chú ý tới sau lưng có người đầu tới tầm mắt, thực mau liền biến mất ở mọi người trong mắt, hắn không có đi phòng bếp, kia bất quá là hắn ra tới lấy cớ, hắn chính là tưởng ở bên ngoài hít thở không khí, phóng thích hắn trong lòng áp lực, về tú tài làm hắn nhớ tới quá nhiều chuyện cũ, đứng ở phòng trước không người chú ý tới dưới mái hiên, trong không khí thổi quét mà. Đến từng trận hàng ý, kích thích hương gia minh cả người một cái giật mình, theo bản năng nắm thật chặt trên người quần áo, ngẩn đầu nhìn về phía đen như mực không chung. Tuy rằng hắn cái gì đều nhìn không thấy, lại cũng cảm giác được tuyết tựa hồ hà so cơm chiều trước lớn hơn nữa, cửa từ trong phòng lộ ra tới một tia ánh sáng, như có như không chiếu xa đến bậc thang đỉnh tích kia tầng hậu tuyết, thầm nghĩ, mạnh đại thúc cùng tiểu tử ngôn đêm nay sợ là trở về không được, hợp. Lại đi lúc trước trong lòng những cái đó phức tạp cảm thụ, để chân tiến vào nhà chính nội, giấu thượng cửa phòng, đem hắn quan sát đến sự nói cùng người khác nghe. Tức phụ, mạnh đại thúc, này tuyết là càng rơi xuống càng lớn, lúc này trên mặt đất đã tích lão cao. Hắn trong lòng có chút lo lắng bên ngoài xúc vật, còn có cách đó không xa lều lớn phía dưới rau dứa, không biết có thể hay không đã chịu cái gì ảnh hưởng. Lâm uyển uyển nghe nói không nhiều ít kỳ quái, tới gần ăn. Tết, lại không dưới chàng đại kia mới kêu kỳ quái, lấy nàng ký ức tới xem, như thế nào đều phải đứt quãng sau dăm ba bữa bộ dáng Nàng lo lắng chính là, mạnh đại thúc, buổi tối liền ở nơi này đi, tuyết thiên lộ hoạt không an toàn. Mạnh đại thúc nghi nghi liền đồng ý, nếu nói chỉ có hắn bản thân mạo tuyết trở về cũng không có gì, hiện giờ còn đáp cái đổ đệ, là trăm triệu không thể. Mạnh đại thúc, ta xem trong khoảng thời gian này liền đều chủ bên này được. Này tuyết cũng không phải một hai ngày là có thể đình, tới tơi lui lui cũng không có phương tiện. Khương Gia Minh đúng sự thật nói, Mạnh Đại Thúc nhìn là gân cốt cường kiện, rốt cuộc cũng là có chút tuổi. Tổng không thể kêu một già một trẻ ở mỗi ngày qua lại tam tranh chạy, thật sự quá nguy hiểm. Lời nói là như vậy đối Mạnh Đại Thúc nói, ánh mắt lại là ngắm hướng lâm uyển uyển bên kia. Việc này nói như thế nào cũng muốn tức phụ đồng ý mới là, đương nhiên hắn đáy lòng cho rằng tức phụ tất nhiên sẽ tán đồng hắn cách làm, bằng không cũng sẽ không đem nói ở phía trước, mạnh đại thúc nhất thời không nói gì, vốn dị mỗi ngày ở bên này ăn cơm, chính là hắn ra mặt dày, hiện giờ nếu là hơn nữa ở tại nơi này, hắn trong lòng vẫn là có chút hơi xấu hổ, đương nhiên hắn minh bạch cô gái một nhà không chê, hơn nữa thật phần tán đồng, bởi vì việc này cô gái cũng cùng hắn để qua hai câu miệng, chẳng qua hắn lúc ấy cấp cự tuyệt đi, lâm uyển uyển tán đồng nhìn mắt khương ra, Minh, nàng sớm đã có nói qua làm mạnh đại thúc tới bên này trụ, chẳng qua suy xét đến mạnh đại thúc dược lư, nàng cũng không hảo nói nhiều, rốt cuộc nàng nơi này nhà ở không nhiều lắm, cũng không có khả năng kêu mạnh đại thúc đem dược lư dọn lại đây. Mạnh đại thúc, lúc này đây ngươi nhất định phải đồng ý, trong nhà lại không phải không ai chủ địa phương, sao có thể làm ngươi mỗi ngày như vậy ở tuyết địa đi lên hồi chạy, ngươi chính là không suy xét chính mình, tổng cũng muốn cố tiểu tử ngôn không phải khương gia minh thấy thế một cái kính gật đầu ba cái hài tử ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi cũng chờ mong mạnh đại thúc cấp ra đáp án ở mọi người ánh mắt chăm chú nhìn dưới mạnh đại thúc cuối cùng vẫn là đầu ý dù sao hạ tuyết thiên cũng không có gì sự hảo làm hết thảy lấy an toàn vì thượng cô gái một nhà như vậy thế hắn suy xét hắn cảm kích hành đi lão nhân kia đã có thể mặt dày vô sỉ chủ ha Đến lúc đó nhưng đừng phiền lão nhân." Cười ha hả nói, nghiễm nhiên đem chính mình bãi ở trưởng bối vị thượng, đối Lâm Uyển Uyển cùng Khương Gia Minh càng là thân cận thực. "Sao có thể a, ngài lão thích tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu, ai dám phiền ngươi, chúng ta chính là cao hứng đều tới không vội." Lâm Uyển Uyển nói chính là đại lời nói thật, toàn dựa vào mạnh đại thúc giúp đỡ, bằng không bọn họ một nhà còn không biết là cái tình huống như thế nào. Bọn họ nhưng đã sớm đem mạnh đại thúc trở thành thân nhân tới. Đối đãi là, là, là, Khương gia minh liên tục hẳn là, chính là ba cái hài tử cũng không ngoại lệ. Ra, ta đã sớm tưởng lôi kéo tử ngôn ca ca cùng chúng ta cùng nhau tới trụ, hiện tại hảo, hì hì, Khương liên khuyết miễn bản có bao nhiêu cao hứng, cười đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Là đâu? Khương liên giác cũng như thế trả lời thêm một cái người trong phòng còn náo nhiệt, ta cũng là hạ tử ngôn nhỏ giọng đối với hai cái tiểu đồng bọn nói, sau đó trộm liếc mắt hắn sư phụ mạnh đại thúc tức giận chừng mắt nhìn mắt chính mình tiểu đồ đệ nhìn một cái cảm tình sư phụ chỗ nào đoạn ngươi ăn không thành lâm uyển uyển cùng khương gia minh cười cười không nói chuyện nhưng thật ra khương liên giác cùng khương liên khuyết này huynh đệ hai người tránh ở bên cạnh một cái kính cười trộm hạ tử ngôn bĩu môi Thầm nghĩ, sư phụ, nguyên lai ngươi biết à, còn hảo có uyển gì ở, bằng không sư phụ ngài lão không đói bụng chết đồ nhi, cũng đến. Đói chết ngươi ngài chính mình, chỉ cần tưởng tượng đến sư phụ cùng chính hắn chủ nghệ, hắn tâm liền ở đổ máu, đó là một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, trong lòng tiểu nhân làm che mặt thái độ, nếu quyết định ở tại nơi này, cơm chiều cũng ăn không sai biệt lắm, lâm uyển uyển đối với Khương Gia Minh nói, Ngươi cầm chén thu, thuận đường sát sát cái bàn, ta đi trước xương phòng đem nhà ở dọn dẹp một chút, đợi lát nữa lại qua đây rửa chén. Hành, vậy ngươi đi trước đi, bên. Này ta tới là được. Khương Gia Minh một ngụm đồng ý, loại sự tình này hắn đã không phải lần đầu tiên làm, đã sớm thuận buồm xuôi gió. Mạnh đại thúc thấy Lâm uyển uyển đi ra ngoài cho hắn thu thập nhà ở, Khương Gia Minh lại ở nhà chính thu thập chén đùa có chút hơi xấu hổ muốn đi lên đáp cái tay. Khương Gia Minh thấy Mạnh Đại Thúc lại đây hỗ trợ, sao có thể đáp ứng, nói thẳng nói, Mạnh Đại Thúc, bên này ta tới là đến nơi, sao có thể làm ngài lão làm này đó. Lại đối với ba, cái hài tử nói, mang các ngươi Mạnh ra ra đi tây phòng ngồi ngồi. Đã biết, cha, nói hai người liền phải lôi kéo Mạnh Đại Thúc đi tây phòng. Này, Mạnh Đại Thúc lời nói còn chưa nói ra tới khương gia minh đã đem lời nói tiếp thượng mạnh đại thúc này ba cái hài tử liền làm phiền ngươi hỗ trợ nhìn lời nói đều nói như vậy mạnh đại thúc cũng không thể nói gì hơn hắn vốn dĩ cũng không phải làm loại sự tình này cũng minh bạch khương gia minh một mảnh hảo tâm cũng liền theo bọn họ đi tây phòng bên này lâm uyển uyển đem xương phòng thu thập không sai biệt lắm trên thực tế cũng không cần phải như thế nào thu thập vốn dĩ nàng chính là cái ái sạch sẽ ba ngày hai đầu sẽ qua tới rửa sạch một chút, cũng chính là phô cái chăn gì đó, thuận tiện từ không gian dọn chút sinh hoạt cần thiết phẩm ra tới. Khương Gia Minh từ bên ngoài tiến vào, tức phụ, sửa sang lại hảo sao? ân hảo, ngươi lại đi đem giường đất thiêu thượng là được. Nói xong, liền phải hướng phòng bếp bên kia đi. Khương Gia Minh lôi kéo lâm uyển uyển tay nói, tức phụ, phòng bếp ta đã thu thập hảo, ngươi về trước phòng đi. Đợi chút ta có việc cùng ngươi nói. Hảo, ta đây đi về trước. Người là đi rồi. Trong lòng nghĩ lại ở Khương Gia Minh lời nói. Thiêu nhiệt giường đất, Khương Gia Minh liền đi Tây Phòng tìm Mạnh Đại Thúc. Lúc này, Mạnh Đại Thúc đang ở cùng ba cái hài tử kể chuyện xưa. Khương Gia Minh có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Mạnh Đại. Thúc còn sẽ này nhất chiêu. Hắn vẫn luôn cho rằng Mạnh Đại Thúc như vậy kỳ quái tính tình, khẳng định sẽ không làm loại chuyện này. Trăm triệu không nghĩ tới a Mạnh đại thúc vừa thấy người tới liền biết Hắn trong lòng suy nghĩ cái gì Trong lòng tưởng đều đặt ở trên mặt Hắn nhìn không ra tới liền có quỷ Thầm nghĩ trong lòng Tiểu dạng, dọa tới rồi đi Người đại thúc ta trừ bỏ sẽ không nấu cơm sinh hài tử Mặt khác nào giống nhau Không phải dễ như trở bàn tay Như vậy nghĩ Liền có chút tiểu khoe khoang Nếu là làm lâm uyển uyển nhìn đến sợ Là lại muốn mắng một câu lão không đứng đắn Đương nhiên Mạnh Đại Thúc cũng phải sắt như vậy một lát, trên mặt không có làm Khương Gia Minh nhìn ra bất luận cái gì sơ hở tới. Lão Tam, nhà ở thu thập hảo sao? ân Mạnh Đại Thúc cần phải hiện tại qua đi. Khương Gia Minh sở dĩ sẽ hỏi như vậy, cũng là hắn xuất hiện thời cơ không đúng lắm. Này không, Mạnh Đại Thúc đang ở kể chuyện xưa, mà hắn xuất hiện vừa vặn. Đánh gãy câu chuyện này, không thấy được ba cái tiểu nhân chính bĩu môi thực khó chịu nhìn hắn sao? Đợi chút đi, ta đem chuyện xưa nói xong liền về phòng đi, ngươi có việc liền đi trước vội đi, nơi này có ta nhìn, cứ việc yên tâm. Mạnh Đại Thúc cũng biết này hai vợ chồng sự rất nhiều, hợp lại như vậy nhiều chuyện, không vội định là không quá khả năng. Cha, ngươi yên tâm, ta ở chỗ này nhìn để để đâu? Khương liên giác vỗ ngược khẩu nói, đối, đối, cha, chúng ta còn muốn. Nghe chuyện xưa, ngươi cùng nương trước ngủ đi, Khương liên khuyết cũng ra tiếng nói, chuyện xưa mới nghe xong một nửa, hắn hảo hảo kỳ kế tiếp đã xảy ra cái gì. Khương thúc, ta sẽ nhìn hai vị đệ đệ. Hạ tử ngôn rất có đương ca ca bộ dáng nghiêm túc nói, đương nhiên trong lòng đồng dạng cũng nhớ sư phụ trong miệng chuyện xưa. Kia hành, ta đi về trước, mạnh đại thúc, bọn nhỏ phiền toái ngài. Trong lòng vẫn là có chút tiểu thụ thương, một đám đều vội vã đuổi hắn đi ra. Ngoài, Cảm tình hắn còn so ra kém một cái chuyện xưa. Hảo muốn ôm tức phụ đi nói nói bản thân ủy khuất à. Được rồi, đi vội đi. Mạnh đại thúc hướng Khương Gia Minh vung tay lên. Khương Gia Minh sâu kín nhìn mắt một lão tam tiểu. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Đi trước cấp tây phòng giường đất lại bỏ thêm mấy cái xài. Cũng là vì phòng ngừa bọn nhỏ buổi tối ngủ chịu lánh. Trở lại đông phòng, đồng dạng cũng thêm chút xài. Mới mở cửa tiến vào phòng trong, nhìn chung quanh một. Vòng thấy tức phụ không ở, không cần tưởng cũng biết tức phụ khẳng định là ở nơi đó mặt, đây là tức phụ ngủ trước lệ thường, huống chi dính một thân khói dầu vị, không tẩy tẩy, tức phụ như thế nào ngủ, Khương Gia Minh không có mở miệng kêu lâm uyển uyển thấy chăn còn không có phô, đơn giản liền động thủ phô khởi chăn, đem hai người chăn gắt gao dựa gần, này đã không phải hắn lần đầu tiên làm loại sự tình này, nếu là tức phụ tới phô, không chừng khoảng cách rất xa, cho nên hắn rất vui đến chính mình động thủ chờ phu hảo về sau an tĩnh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất trong lòng nghĩ về muốn hay không khảo tú tài việc này hắn lúc này trong lòng đã không có giống lúc trước như vậy lộn xộn chỉ là vẫn là có chút không xác định hắn cũng không rõ chính mình rốt cuộc là nghĩ như thế nào nghĩ vẫn là muốn hỏi qua tức phụ hắn lại làm quyết định lâm uyển uyển nhàn nhã ở suối nước nóng bên trong phao tắm khương gia minh tiến vào mở cửa tiếng đóng cửa Nàng không thể nghi ngờ là nghe thấy, thậm chí là phô chăn thanh âm, nàng cũng nghe rành mạch, tưởng tượng đến hai giường ai gắt gao chăn, nàng liền đặc biệt bất đắc dĩ, lại ngượng ngùng cố ý xả xa chút, mỗi khi nàng một có động tác, Khương Gia Minh liền lộ ra vẻ mặt ủy khuất cộng thêm bị vứt bỏ bộ dáng, quả thực làm nàng không lời gì để nói, sau đó mạc danh thỏa hiệp, không gian thời gian cùng bên ngoài thời gian hình thành tiên minh đối lập, chính là nàng tẩy cái. Quần áo đi ra ngoài đều tới kỳ, Lâm Uyển Uyển không chỉ có như vậy suy nghĩ, còn liền như vậy làm, không gian độ ẩm có thể so bên ngoài ấm áp, tẩy cái quần áo hoàn toàn không sợ lạnh, cho nên nàng đem hai ngày này tích lũy quần áo, bao gồm bọn nhỏ toàn giặt sạch. Chờ Lâm Uyển Uyển tẩy xong quần áo lượng ở biệt thự hậu viện ra tới, Khương Gia Minh ngồi ở trên giường đất cũng không bao lâu, tức phụ xuất hiện ở chính mình trước mặt, Khương Gia Minh tự nhiên là cảm giác được ngẩng đầu nhìn đối hắn nhướng mày tức phụ, nói: "Tức phụ, trước ngồi xuống đi." Lâm Uyển Uyển gật đầu, trực tiếp bò lên trên giường đất, ngồi xếp bằng đối mặt Khương Gia Minh ngồi, bọn họ trung gian còn cách một cái bàn nhỏ. "Nghĩ kỹ rồi sao?" Lâm Uyển Uyển hỏi, lúc trước Khương Gia Minh liền cùng nàng nói qua, có việc cùng nàng nói, không thể nghi ngờ thoát không khai nàng cho hắn để cái kia nan đề. "Còn không có." Khương Gia Minh có chút ủ rũ trả lời nói. Tức phụ, ta, chính mình cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào, ngươi cho ta tham khảo tham khảo biết không? Đẩy mặt chờ mong, làm lâm uyển uyển có chút không hảo cự tuyệt, vốn dĩ đi, việc này chính là nàng nói ra, nàng tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai đến đứng ra. Ngươi nói đi, ta nghe đâu? Tức phụ, nói thật, đi học đường lúc ấy, ta xác thật có nghĩ tới khảo tú tài, ngươi cũng biết cha ta đối khoa khảo có bao nhiêu coi trọng bằng không cũng sẽ không đem chúng ta. Huynh để mấy cái đều đưa đi học đường, chỉ là đại ca tuy rằng ái đọc sách, lại không thích những cái đó chi, hồ, giả, giá, càng có rất nhiều chú trọng thực tế, cho nên không có ân cha ta an bài lộ đi đi. Mặt sau đương lý chính, cha ta tuy rằng thất vọng lại cũng không thèm để ý, cái gọi là có được tất có mất, đơn giản đại ca nhật tử qua cũng không kém. Nhị ca tử nhỏ thông minh, lại không phải người có thiên phú học tập, Cho nên tới rồi tuổi, cha liền không làm nhị ca lại đi đi. Học đường, đến nỗi ta, đi học đường kia sẽ học vẫn là không tồi. Nói đến chính mình, Khương Gia Minh có chút ngượng ngùng tổng cảm thấy đây là ở khoe khoang. Vốn dĩ có hy vọng tham gia viện thí, phu tử cũng nói, lấy ta tài học, quá viện thí là không có vấn đề, chỉ tiếc không đợi đến viện thí, trong nhà liền không hề làm ta đi học đường, nói là trong nhà bạc không đủ. Hơn nữa đại ca nhị ca cũng đều không ở đi học đường Ta tự nhiên cũng không dám nói cái gì Kỳ thật lúc ấy Ta cũng là nhao qua tính tình Chẳng qua không ai để ý thôi Đặc biệt là ta nương Ta vĩnh viễn đều không rõ Rõ ràng đều là nàng hài tử Vì cái gì nàng chính là không thích ta Thậm chí là chán ghét ta Sau lại hắn minh bạch Khương lưu thị ở sinh hắn Thời điểm thiếu chút nữa ném mệnh Bởi vậy vẫn luôn đem hắn trở thành tai tinh tới xem Bất quá chuyện này hắn không nghĩ nói cho tức phụ, bất quá hiện tại đều không sao cả, muốn nói lúc ấy cha thái độ kỳ thật là có chút. Buông lỏng, rốt cuộc phu tử tới cửa tới nói, chỉ là việc này vẫn là bị Khương Lưu Thị cấp đè xuống. Khi đó Lão Tứ tuy rằng so với ta tiểu, chính là học đồ vật mau, thường bị phu tử khích lệ, hai người so sánh với dưới, cha thực mau liền làm ra lựa chọn, lại hơn nữa lúc ấy Lão Tứ nghe được chỉ có một người có thể đi học đường thời điểm. Một cái kính khóc cái không ngừng Còn vẫn luôn cầu ta Câu nói kế tiếp hắn chính là không nói Tin tưởng tức phụ cũng minh bạch Lão tứ là Hắn đệ đệ cho nên hắn thỏa hiệp Chỉ là không nghĩ tới lão tứ Sau khi lớn lên thế nhưng là cái bạch nhãn lang Lâm uyển uyển xem như Minh bạch sao lại thế này Quả nhiên là hải tử biết khóc nãi uống Bất quá này lão tứ thật đúng là Đánh tiểu chính là hố ca ca liêu Vậy ngươi hiện tại là nghĩ như thế nào điểm này mới là nàng quan tâm, rốt cuộc quá khứ đều đã qua đi, cái này ta cũng không biết. Khương Gia Minh có chút rồi dám nhìn Lâm Uyển Uyển, Lâm Uyển Uyển tưởng Khương Gia Minh hẳn là vẫn là muốn đi thử xem. Tướng công, nếu ngươi còn không có suy nghĩ cẩn thận, vậy nói nói ý nghĩ của ta đi. Lâm Uyển Uyển bình tĩnh mở miệng, vô luận Khương Gia Minh ở rồi dám cái gì, vẫn là chờ mong hoặc là sợ hãi cái gì. Nàng đều phải cùng Khương Gia Minh nói rõ ràng, nếu không nếu là bởi vì việc này đem Khương Gia Minh cấp bối rối ở, đã có thể mất nhiều hơn được. Khương Gia Minh nghe vậy nghiêm mặt nói, tức phụ ngươi nói, tướng công, ta liền đơn Giản cùng ngươi nói một chút đi, ngươi nếu là cảm thấy miễn cưỡng, đại nhưng không cần đem việc này để ở trong lòng, rốt cuộc ngần ấy năm qua đi, trọng nhặt sách vở sát thật không dễ, nhưng ta tin tưởng, chính là qua ngần ấy năm... Tướng công học quá đồ vật liền tính là đã quên thất thất bát bát, kia không còn có hay không quên, tỉ như nói nhận tự viết tự gì đó, tổng không làm khó được tướng công đi. Khương Gia Minh sờ sờ cái ót, ủy khuất nói, tức phụ, ngươi tướng công ta kia. Mấy năm thư cũng không phải là bạch đọc, lại nói, chúng ta thành thân sau, năm đó ngươi trong khuê phòng nhưng bày không ít thư, ngươi tướng công ta cũng không thiếu xem. Lâm uyển uyển nhướng mày, phải không? Ta như thế nào không có ấn tượng, cái kia cái kia ta kỳ thật là trộm xem, nhạc phụ nhạc mẫu đều là có học thức, hai vị cứu ca càng không cần phải nói, chính là tức phụ năm đó học thức cũng không kém, ta này không phải sợ ở tức phụ trước mặt mất mặt, còn có, chính là sợ ở bên ngoài ném tức phụ người, nói có chút ngượng ngùng nhìn về phía lâm uyển uyển, tức phụ nhà mẹ đẻ như vậy cường đại, hắn làm con dễ áp lực lần đại nghĩ lại lên năm đó hắn đuổi kịp môn con rể lại có gì khác nhau tuy rằng nhạc phụ nhạc mẫu cũng không có như vậy yêu cầu hắn nhưng hắn người trong nhà quả thực tựa như đem hắn cấp gả đi ra ngoài giường như nếu không phải năm đó nhà cũ còn cho hắn để lại cái nhà ở đương tân phòng về hắn sở hữu hắn thật đúng là liền như vậy cho rằng là tới cửa con rể chẳng qua hắn cái này con rể có chút xin lỗi nhạc phụ nhạc mẫu ăn ở tại nhạc phụ nhạc mẫu ra Mà hắn kiếm tới tiền công lại thời thời khắc khắc bị nhà cũ những người đó cấp nhớ thương Nếu là cái nào nguyệt bạc không tới tay Khương ra nhà cũ người liền ồn ào đến bọn họ hai vợ chồng không yên Phật Nếu không có nhạc phụ nhạc mẫu ra ở Sợ là còn lại kia bộ phận đều giữ không nổi Rốt cuộc sau lại nhật tử chứng minh rồi hết thảy Hiện tại nhớ tới thật là không cam lòng Hắn năm đó như thế nào liền ngu như vậy hô hô bị nhà cũ những người đó nắm cái mũi đi Nếu là sớm liền phân ra tới cũng liền không như vậy nhiều chuyện, tức phụ cũng không cần chịu như vậy nhiều khổ, còn có hắn hai cái nhi tử. Lâm uyển uyển trần trở nhìn mắt Khương Gia Minh, nguyên lai like thẳng nhái này còn tồn như vậy phân tâm tư, chỉ là xem hắn hiện tại bộ dáng này, là nghĩ tới chuyện gì sao, tựa hồ sắc mặt có chút mặt không đi. khụ khụ Giả ý ho khan hai tiếng, ý bảo Khương Gia Minh không cần như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Khương Gia Minh phục hồi tinh thần lại, có chút quân bách ngẩng đầu, "Tức phụ, kỳ thật ta có thể đi thử xem, đến lúc đó cấp Tức phụ tránh cái tú tài nương từ tới tốt không?" Nói lời này có đầu óc nóng lên thành phần ở, trên thực tế hắn cũng không có nhiều ít nắm chắc, nghĩ thầm đến tìm hai vị cứu ca đi thương lượng thương lượng, nắm chặt thời gian học lên mới là, đừng làm cho. "Tức phụ thất vọng rồi đi." Lâm Uyển Uyển cười nói, "Hành." ta đây liền chờ tướng công cho ta tránh cái tú tài nương từ trở về hảo tức phụ như vậy tin tưởng hắn hắn thật cao hứng nhưng mà chờ đến tỉnh táo lại tâm tình của hắn cũng không có hiện tại như vậy tốt đẹp đáp ứng chính là sảng khoái nhưng nào có dễ dàng như vậy sự nha lâm uyển uyển rõ ràng chính là nhìn thấu hắn tâm lý có chút buồn cười nói viện thí thôi kia khương lão bốn đều có thể quá ngươi so với hắn lớn tuổi năm tuổi định là không nói chơi. Khương Gia Minh đối với Lâm Uyển Uyển trợn trắng mắt, thầm nghĩ, tức phụ, ngươi lời này nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, nhiều năm linh lại không phải so với hắn trường học vấn, tức phụ ngươi nói lời này có phải hay không cố ý kích ta ý tứ A, biết rõ lòng ta có ngạnh, còn nói như vậy, hảo, không đùa ngươi, chuyện này ngươi cứ yên tâm thượng đi, nếu quyết định đi làm, chúng ta sơ nhị về nhà mẹ đẻ, ngươi phải hảo hảo đi thỉnh giáo cha, Cùng hai vị ca ca. Chính là, học viện sự tình làm sao bây giờ, ta rốt cuộc như vậy ngần ấy năm không đi qua. Điểm này hắn thực lo lắng, nếu giải quyết không được điểm này, cái gì đều tương đương nói vô ích. Yên tâm, những việc này ta đều cùng cha nói tốt, cha sẽ giải quyết. Ngươi chỉ cần phụ trách đọc sách khảo tú tài, cho ngươi ra tức phụ tránh cái tú tài nương từ trở về, mặt khác không cần nghĩ nhiều. Nga nói các ngươi đều thương lượng hảo, kia còn hỏi ta làm gì, ta ý kiến giống như không sao quan trọng a, dù sao hắn là đã nhìn ra, hắn đáp ứng đó chính là vạn sự đại cát, không đáp ứng cuối cùng cũng chỉ đến đáp ứng, cho nên tức phụ còn không bằng trực tiếp thông chi hắn một tiếng được, cũng tỉnh hắn vắt óc tìm mưu kế tưởng nửa ngày, còn khiến cho chính mình cơm chiều đều không có ăn no, nhìn Khương Gia Minh thoáng cổ khởi mặt, Lâm Uyển Uyển duỗi tay chỉ chọc chọc, nói. Làm sao vậy, ngươi tựa hồ không thế nào cao hứng. Khương ra, minh khẩu khí dầu di nói, không có, tức phụ, ta hiện tại có thể hỏi hỏi ngươi như thế nào sẽ nhớ tới làm ta đi khảo tú tài việc này. Việc này rất đơn giản, ta tưởng ngươi hẳn là biết cha ta có cái cử nhân thân phận đi, cho nên lúc trước cha ta khai cửa hàng cũng không có ảnh hưởng ta hai vị huynh trưởng, vẫn như cũ có thể thi khoa cử đi con đường làm quan, hơn nữa có cái tú tài thân phận ở. Đối nhà của chúng ta tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Quan trọng nhất chính là chúng ta đến cho chúng ta hai cái nhi tử suy xét, bọn họ ăn Tết mới 6 tuổi, cũng không có nhanh như vậy tham gia khoa cử khảo thí, lại nói chúng ta hiện giờ làm mua bán, khó tránh khỏi kia một ngày sẽ có người theo dõi, nếu là thật sự thành thương hộ, sẽ gây trở ngại hài tử đi con đường làm quan, cho nên ta không thể không suy xét đến này đó, người Minh Bạch Sao. Khương Gia Minh gật đầu, hôm nay nhạc phụ cũng nói với hắn quá tương tự nói, chẳng qua hắn không có. Suy xét đến cái này mặt, nói đến thật đúng là hổ thẹn, có một số việc hắn không có tức phụ tưởng lâu dài. Tức phụ ngươi nói rất đúng, ta nếu là có cái tú tài thân phận bản thân, nhưng thật ra có thể tỉnh không ít phiền toái, hơn nữa ở trong thôn cũng có thể pha chịu người trân trọng, nhà cũ cũng không thể lại không kiêng nể gì xông lên. Nói thật, tuy nói quan hệ chặt đứt. Nhưng Khương Lưu Thị là gì đó người, ta còn là biết, mặt sau sợ là còn sẽ đến dây dứa, đơn giản làm đại. ca ra đem lời nói chuyện đi ra ngoài, lý đứng ở chúng ta bên này, cũng sẽ không liên lụy bọn nhỏ thanh danh. Không sợ, ta ở bên cạnh ngươi. Lẽ ra đoạn tuyệt quan hệ, chính là cả đời không qua lại với nhau cái loại này. Bất quá, nhà cũ người thật đúng là khó nói, chỉ mong bọn họ ót thanh chút. Tức phụ, ngươi thật tốt nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy khảo tú tài chỗ tốt nhiều hơn, hắn cần gì phải cự tuyệt, lại nói có nhạc phụ vị này lão tiên sinh ở, chỉ cần hắn hảo hảo nỗ lực định có thể làm được, ta biết ta thực hảo, Lâm uyển uyển thực tán đồng nói, Khương Gia Minh ôm hướng Lâm uyển uyển tay một đốn, tâm nói, tức phụ, chúng ta có thể hay không khiêm tốn một chút, tuy rằng ta biết ngươi thực hảo. Lúc này Khương Gia Minh đã hoàn toàn quên mới vừa rồi là ai đem hắn bắt cóc nhập hố. Lâm uyển uyển không thèm để ý đẩy đẩy Khương Gia Minh. Ngươi đi tây phòng nhìn xem, hải tử ngủ không có, thuận tiện chú ý hạ giường đất, hạ lớn như vậy tuyết. Nửa đêm về sáng sợ là sẽ lánh. Hành, ta đây qua đi nhìn một cái, tức phụ ngươi trước ngủ. Nghĩ thầm, mạnh đại thúc hẳn là trở về phòng đi. Đứng ở tây ngoài phòng biên, bên trong đèn đã tắt. Bọn nhỏ sột sổ soạt soạt nói chuyện thanh còn có thể mơ hồ nghe được vài câu, cũng không rõ ràng. Khương Gia Minh hiểu ý cười, không có ra tiếng, lại nhìn phía mắt nghiêng đối diện xương phòng, cũng đã tắt đèn, thấy củi lửa còn đủ, liền không lại thêm xài, nằm trong ổ chăn lâm uyển uyển nghe được mở cửa thanh, liền biết là Khương Gia Minh trở về, làm bộ ngủ, nàng hiện tại vẫn là không có cách nào cùng Khương Gia Minh quá bình thường phu thế sinh hoạt. Nàng thích hắn không sai, nhưng nàng trong lòng có cái kết, còn cần chút thời gian tới thuyết phục chính mình. Khương Gia Minh thấy tức phụ ngủ bộ dáng đáy lòng không khỏi có chút khổ sở. Hắn biết tức phụ không có thật sự ngủ, chỉ là không nghĩ đối mặt hắn thôi, cũng không phải nói không nghĩ đối mặt hắn. Từ nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói là tức phụ mâu thuẫn cùng hắn tiếp xúc, đặc biệt là trên giường sự phương diện. Hắn vốn tưởng rằng hai người quan hệ đã cải thiện không ít. Sự thật cũng là như thế, ít nhất tức phụ không hề giống trước hai năm như vậy đối hắn xa cách, hiện giờ sẽ chiếu cố đến hắn cảm thụ, cũng có thể cùng bằng hữu dường như nói chuyện phiếm ở chung, nhưng kia không phải phu thê, mặc dù tức phụ ngoài miệng kêu tướng công, nhưng kia đều không phải hắn muốn. Đôi khi hắn thật sự thực bị nhục, là một người nam nhân, hắn không thể nghi ngờ là thất bại, mà hắn lại không biết nên như thế nào đi thay đổi trước mắt trạng huống. Tức phụ đối hắn rõ ràng vẫn là có tình nghĩa, điểm này hắn có thể nhìn ra tới, chính là trước mắt tình huống lại như thế nào giải thích, hắn cảm thấy chính mình đầu óc không đủ dùng, thật sự không nghĩ ra, nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, đơn giản liền không cần suy nghĩ, Khương Gia Minh có chút trò đùa dai. Dường như tới gần lâm Uyển Uyển, thầm nghĩ, tức phụ ngươi liền trang đi, ta không vạch trần ngươi, nhưng không đại biểu ta không thể mưu chút phúc lợi nhanh chóng ở lâm uyển uyển trên má hôn một cái, sau đó làm bộ cái gì đều không có phát sinh giống nhau trở lại trên giường đất, nằm trong ổ chăn, một cái kính ở trong lòng cười trộm, nhắm mắt lại lâm uyển uyển, mặt bộ không tự giác vừa kéo, nha thẳng nhái này hiện tại là càng ngày càng quá phật, kể sát nàng ngủ còn chưa tính, tốt xấu cách chăn hiện tại đều dám trộm hương, lá gan thật là lớn đi, chính là nàng lại ngượng ngùng vạch trần hắn. Rốt cuộc nàng là giả bộ ngủ Cái này buổi tối Lâm Uyển Uyển oán khí có chú trọng Đáy lòng còn có một tia nàng chưa từng phát hiện ngọt ngào Thẳng đến buồn ngủ đánh úp lại mới khó khăn lắm đi vào giấc ngủ Khương Gia Minh còn lại là ôm cười trộm đi vào giấc ngủ Cũng không có phát hiện tức phụ không ổn Một đêm qua đi Bên ngoài thế giới một mảnh tuyết sắc Nhìn không tới mặt khác sắc thái Mà bông tuyết còn ở không ngừng bay xuống Bởi vì thời tiết lánh Trong chăn lại thật phần ấm áp, một đám đều ăn và không nghĩ lên. Khương Gia Minh bởi vì suy xét đến vọng giang lâu tiểu nhị muốn lại đây lấy đồ ăn, cho nên khởi có chút sớm. Đương nhiên so ngày thường vẫn là muốn buổi tối một ít thời gian. Nhìn bên ngoài thật dày một tầng tuyết, Khương Gia Minh có chút không xác định vọng giang lâu việc hôm nay còn có thể hay không lại đây. Loại này nhật tử thật sự không thích hợp đi ra ngoài, nghĩ đến đồ ăn còn ở tức phụ kia bảo bối bên trong. Do dự mà muốn hay không kêu tức phụ rời giường, nhưng xem tức phụ ngủ như vậy hương, hắn lại luyến tiếc đánh thức. Cuối cùng, Khương Gia Minh vẫn là không có đánh thức lâm uyển uyển hết thảy chờ vọng giang lâu tiểu nhị tới lại nói, trong lòng lại nhớ sân bên ngoài xúc vật cùng lều lớn rau dứa, liền không hề nghĩ nhiều, cầm lấy cây dù ra cửa, giấu chân một thâm một thiền Châu ngựa dương đều bình yên vô sự, cũng may mắn lều đáp hảo, Khương Gia Minh cho chúng nó uy chút cỏ khô. Về phía sau mặt đi đến, nhìn giống tuyết gà vòng, người có chút phát ngốc, gà đâu. Bất chấp tuyết địa khó đi, Khương Gia Minh cấp vội vàng chạy về đông phòng kêu Lâm uyển uyển liền bị gió thổi phiên cây dù đều quên nhặt lên. Lâm uyển uyển có chút không thể hiểu được nhìn xảo nàng ngủ Khương Gia Minh, ngoài cửa mặt đứng chính là bị Khương Gia Minh hấp tấp bừng tỉnh mạnh. Đại Thúc, quan tâm hỏi, xảy ra chuyện gì? Khương Gia Minh vẻ mặt vội vàng đi ra môn đi. Đối mạnh Đại Thúc nói, gà ném. Trên giường bọc chăn Lâm uyển uyển chạy nhanh ra tiếng, không có ném, ta quan mặt sau kho hàng đi, cũng trách ta đã quên nói cho ngươi. Lâm uyển uyển kỳ thật là siêu cấp vô ngữ, hảo hảo ngủ cũng như vậy một kiện ô long sự kiện, nàng vốn tưởng rằng Khương Gia Minh cũng không biết cũng có thể nghĩ đến điểm cái gì, kết quả vẫn là nàng kỳ vọng quá cao. Chút, ai, Khương Gia Minh còn không có tử thật muốn chung phục hồi tinh thần lại. Nói ra mà ra tới như vậy một câu, ta đây đi kho hàng nhìn xem. Tuy nói nhốt ở kho hàng, nhưng hắn vẫn là có chút không yên tâm, hoàn toàn không nghĩ, nhà ai gà sẽ quan đến kho hàng đi. Khương Gia Minh, ngươi đứng lại đó cho ta. Lâm Uyển Uyển ở sâu trong nội tâm chỉ nghĩ khóc, này còn không có Minh Bạch Nàng ý tứ sao? A, Khương Gia Minh có chút không rõ nguyên do dừng lại bước chân, xoay. Người vào nhà hỏi, tức phụ. Làm sao vậy Lâm Uyển Uyển tức giận mắt trợn trắng Trước đối với ngoài cửa mặt Mạnh Đại Thúc nói Mạnh Đại Thúc Ngài Lão về trước phòng nghỉ ngơi đi thôi Ai Hảo Mạnh Đại Thúc cũng tương đương vô ngữ Hắn còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì Kết quả là bọn họ hai vợ chồng giao lưu không đến vị làm ra tới ngươi ô long Đáng thương hắn lão nhân thật vất vả muốn ngủ cái thu hồi rác, Kết quả vẫn là không có ngủ thành Chờ Mạnh Đại Thúc đi rồi về sau lâm uyển uyển đối với khương gia minh nói ngươi trước đem cửa phòng đi đóng lại quái lánh. khương gia minh vốn chính là đứng ba bước hai bước quá khứ trực tiếp đem cửa phòng đóng lại lại về tới lâm uyển uyển trước mặt không biết tức phụ phải đối hắn nói cái gì tướng công ta thật hoài nghi lấy ngươi này một chút ngây thơ thật là thích hợp đi tham gia viện thí sao lâm uyển uyển ngữ khí không phải thực hảo cũng không phải rất kém cỏi càng có rất nhiều Bất đắc dĩ, đại buổi sáng nhiễu người thanh mộng vốn chính là làm người hòa đại sự, huống chi khương gia minh chỉ số thông minh nàng thật đúng là có điểm lo lắng a Tức phụ, ngươi như thế nào nói như vậy, ta cũng là nhất thời tình thế cấp bách không có phản ứng lại đây. Lúc này hắn đã đoán được gà nơi đi, có chút ảo não mới vừa rồi làm chuyện ngu xuẩn. Được rồi, đi thiêu điểm nước ấm. Nàng đã không nghĩ cùng hắn so đo cái gì, dù sao đều tỉnh, đơn giản vẫn là rời giường. Làm cơm sáng đi. Tức phụ, ta đi trước lều lớn bên kia nhìn xem, Chờ lát nữa lại trở về nấu nước. Lộ không an toàn, Vẫn là đừng đi qua, Chính là qua đi cũng làm không được cái gì. Còn không bằng đừng phí kia sức lực. Khương Gia Minh một trương gật đầu nói, Nói cũng là, Ta đây đi trước nấu nước, Tức phụ ngươi không ở ngủ một lát sao. Nói đến nơi này hắn có chút ngượng ngùng, Hắn một người xảo tức phụ ngủ không nói, Còn đem mạnh đại thúc cấp đánh thức. Lâm uyển uyển lắc. Đầu, không ngủ, đúng rồi, ta vừa mới nhìn đến bên ngoài còn tại hạ tuyết, trên mặt đất tuyết tích hậu sao. Khương Gia Minh nghi nghi nói như vậy nói, không tốt lắm đi. Nga, kia vọng giang lâu tiểu nhị hôm nay sợ là sẽ không lại đây, kia đồ ăn ta tạm thời không bỏ ở bên ngoài. Cũng là sợ đông lạnh hỏng rồi đi. Ta cũng là như vậy tưởng, kia tức phụ ngươi trước mặc quần áo đi, cơm sáng ta tới làm liền hảo bên ngoài như vậy lánh tức phụ vẫn là ở trong phòng đợi đi sau đó không cho Lâm uyển uyển phản ứng liền đi ra ngoài cũng hảo, kia nàng liền ngủ tiếp một lát hy vọng Mạnh Đại Thúc đừng lại bị tướng công chủ nghệ cấp đả kích đến ở trên giường lại một lát Khương Gia Minh liền đem cơm sáng cấp làm tốt, Mạnh Đại Thúc nhìn đến cơm sáng là Khương Gia Minh làm vẻ mặt táo bón dạ hắn tuyệt đối không phải ghét bỏ Khương Gia Minh làm không thể ăn hắn bất quá là càng muốn ăn lâm uyển uyển làm lâm uyển uyển là không sao cả dù sao hảo cũng ha ha hư cũng ha ha bất quá là cháo trắng xứng thịt đông còn có màn thầu này hai dạng khác biệt khương gia minh tay nghề nhưng không rơi với nàng thịt đông vẫn là nàng lúc trước làm quả nhiên mạnh đại thúc nếm khương gia minh làm cơm sáng sau là khen không dứt miệng thật sự không nghĩ tới mặt khác đồ ăn làm giống nhau này màn thầu cháo trắng làm không tồi Chính là thiếu thịt vị, còn hảo có thịt đông ở, này vẫn là hắn lần đầu tiên ăn thịt đông, cảm giác thật không sai. Bởi vậy, Khương Gia Minh mạc danh thu được mạnh đại thúc các loại tán dương, nói hắn quả thực đều ngượng ngùng ẩn ẩn còn có chút cao hứng. Về sau cơm sáng hắn bao viên, tức phụ cũng có thể ngủ nhiều giác Nhưng hắn nào biết, người có vị giác mệt nhọc, chính là ăn không tồi, ăn nhiều đồng dạng vẫn là không yêu ăn. Cho nên cuối cùng vẫn là yêu cầu hắn tức phụ lên sân khấu. Đương nhiên, lúc này Khương Gia Minh vẫn là có chút lâng lâng, trực tiếp cao hứng đem sở hữu. Việc đều tiếp nhận qua đi. Lâm Uyển Uyển lại cùng Khương Gia Minh đoạt việc. Dù sao hạ tuyết thiên cũng không sự nhưng làm, nàng vừa lúc rơi vào thanh nhàn. Vì thế đi tây phòng bồi hai cái nhi tử chơi đùa. Còn không có bước vào tây phòng, Lâm Uyển Uyển liền nghe được một trận vui cười thanh từ trong phòng chuyển ra tới. Ngưng Thần vừa nghe, nguyên lai là Mạnh Đại Thúc ở cùng ba cái hài tử nói hắn bình sinh gặp được quá một ít tiểu thú sự, đầu ba cái hài tử cười ở trên giường. Đất thẳng lăn lộn, Lâm Uyển Uyển đi vào không có ra tiếng đánh gãy bốn người nói giỡn, liền ngày thường hai cái nhi tử luyện tự vị trí ngồi xuống, an tính cũng nghe nổi lên Mạnh Đại Thúc nói chuyện xưa. Nhớ rõ Mạnh gia gia còn nhỏ thời điểm, cũng tựa như các ngươi như vậy đại niên kỷ, trong thôn đã xảy ra một kiện việc là Nghe nói thôn trưởng nuôi trong nhà một đầu mang thai bà heo bò lên trên cửa thôn trên đại thụ, nghe ba cái hài từ sửng sốt sửng sốt, lâm uyển uyển quốc. Thẳng tới khóe miệng, nàng dám cam đoan, này chuyện xưa tuyệt đối là mạnh đại thúc nói bừa, kia heo lại không phải bát giới, sao có thể như vậy ngư bức hống hóng huống chi vẫn là mang thai. Tuy nói hiện đại sắc thật chuyển lưu về heo mẹ lên cây nói, nhưng đó là có chứa nghĩa sâu tính chất. Cũng không biết này mạnh đại thúc là như thế nào nghĩ đến hướng phương diện này tưởng, nếu là mạnh đại thúc biết này sau lưng ý nghĩa, còn có thể như vậy vui sướng đi xuống nói sao? Điểm Này nàng thật đúng là có chút tò mò đâu, lâm uyển uyển phát ra kia đinh điểm động tính, ba cái tiểu nhân không có chú ý tới, nhưng là mạnh đại thúc vẫn là chú ý tới. Thầm nghĩ, cô nàng này nghe lén hắn kể chuyện xưa còn chưa tính, thế nhưng còn ở dám bên cạnh diễu cợt hắn. Hắn đương nhiên biết này chuyện xưa biên chính là có như vậy một chút quá phật, nhưng bọn nhỏ thích nghe, mặt khác quan trọng sao? Lâm uyển uyển không biết Mạnh Đại Thúc ý tưởng, nhưng nàng cũng không nghĩ. Tiếp tục nghe Mạnh Đại Thúc nói bừa, thật sự là quá khảo nghiệm nàng tưởng tượng năng lực, ở bọn nhỏ chưa phát hiện dưới tình huống lui đi ra ngoài, vừa vặn gặp phải làm xong sống lại Khương Gia Minh. Tức phụ, ngươi như thế nào ra tới? Khương Gia Minh có chút kỳ quái nhìn mặt bộ có chút cứng còng lâm Uyển Uyển, đây là đã xảy ra chuyện gì? Mạnh Đại Thúc tự cấp bọn nhỏ kể chuyện xưa, ngươi muốn vào đi nghe một chút sao? Lâm Uyển Uyển tưởng, cũng không biết Khương Gia Minh. Nghe được Mạnh Đại Thúc những cái đó nói bừa loạn tạo chuyện xưa là cái cái dạng gì ý tưởng, đột nhiên cảm thấy chính mình là cái thất trách mẫu thân. Lấy Mạnh Đại Thúc bản lĩnh ngàn vạn đừng đem nhà mình hài tử lừa dối thượng oai lộ mới là... Ta đây vẫn là không đi vào, khó được nhàn dỗi, khiến cho bọn họ ra tôn bốn người chỗ đi. Hơn nữa hắn nhìn tức phụ ánh mắt có chút không có hảo ý, liền không đi vào xem náo nhiệt, dù sao hắn tối hôm qua cũng có nghe được quá mạnh đại. Thúc kể chuyện xưa, không có gì hiếm là địa phương. Nga, vậy được rồi, ngươi đều vội xong rồi. Hai người sóng vai hướng bên kia đi đến. ân tức phụ, chúng ta về trước phòng, bên ngoài lạnh lẽo. Nhìn Đại Tuyết một chút đều không có đình ý tứ, Khương Gia Minh như thế nói. Lâm uyển uyển gật đầu, hảo. Vì thế hai người cùng nhau trở về phòng, cũng không có đi không gian tính toán. Bên trong thu hoạch ở Khương Gia Minh dưới sự trợ giúp, vô luận là trong đất loại, vẫn là đã. Thu hoạch chất đống ở một bên, đều là mãn đường đường, coi như là cho chính mình nghỉ. Nhàn dỗi nhàm chán, Lâm uyển uyển từ không gian lấy ra một ít thư tới. Đều là nàng một đoạn này thời gian từ thư phòng vơ vét tới tạp thư du ký, vợ chồng hai người tay một quyển cầm xem. Khương Gia Minh nghĩ thầm, còn hảo hắn là cái nhận tự, bằng không ngồi ở tức phụ bên cạnh ngốc nhìn tức phụ đọc sách, kia đến nhiều xấu hổ. Đồng thời cũng may mắn hôm qua cái đáp ứng tức phụ đi tham gia. Viện thí, lý nên cấp tức phụ tránh cái hảo tên tuổi, tuy rằng hắn không có làm quan trí hướng, nhưng ai nói khảo liền nhất định phải đi làm quan. Hắn nhạc phụ đại nhân nhưng còn không phải là đồng loạt, đương nhiên hắn cũng không có đương tiên sinh năng lực, nhưng là có cái tên tuổi vẫn là khá tốt. Vọng Giang lâu bọn tiểu nhị cùng bọn họ đoán trước giống nhau, đều không có tới, đại học thẳng đến buổi tối đều không có đình ý tứ, Lâm Uyển Uyển đã thả ra nói, "Đại Tuyết Thiên, như vậy lãnh, lý nên ăn lẩu." Tuy rằng bọn họ đều không rõ cái lẩu là cái thứ gì, nhưng là xuất từ Lâm Uyển Uyển tay liền không có không thể ăn. Cho nên một đám đều rất là chờ mong Tương đương may mắn chính là trong nhà có vài cái tiểu bếp lò Còn có lớn nhỏ bất đồng các loại nồi Đây cũng là lúc trước Lâm Uyển Uyển bị hóa bị kỳ Cho nên cũng không lo lắng này cái lẩu làm không tới Nguyên liệu nấu ăn phương diện sát thật là cái vấn đề lớn Nhưng thắng ở hôm nay cái thời Gian nhiều, soát không được thịt bò Tốt xấu trong không gian còn có không ít dương Bắt được một con giết cũng là đủ ăn Hơn nữa thịt heo cùng thịt gà, còn có một đống rau dứa, nhưng mà lâm uyển uyển vẫn là tưởng có chút đơn giản chút, sát chỉ gà hoặc là heo con đảo còn tính dễ dàng, nhưng thành niên dương không có nàng trong tưởng tượng dễ dàng như vậy giải quyết. Vợ chồng hai người bắt lấy một con dương, có chút không thể nào xuống tay, tức phụ, cái kia chúng ta như thế. Nào sát, này ta cũng không biết, ta chưa thấy qua sát dương, đại khái cùng giết heo không sai biệt lắm đi. Nếu mày nhìn trước mắt này đầu có chút mỡ phì dương, ám đạo, không gian xuất phẩm quả nhiên cùng bên ngoài không giống nhau, cũng không biết bọn họ hai hay không có thể hành. Tức phụ, như vậy thật sự có thể được không, liền ngươi ta hai người. Khương Gia Minh có chút nhút nhát, giết heo chính là có không ít người ấn, cái này cũng không phải hắn khinh thường. Tức phụ, nhưng tức phụ trung quy là cái nữ tử, nào có như vậy đại sư lực lại như thế nào cùng mấy cái cường tráng nam tử so sánh. Vậy ngươi còn có càng tốt biện pháp sao?" Lâm Uyển Uyển hỏi ngược lại. "Không có chúng ta đây trước thử xem đi, xem có thể hay không hành." Trong lòng là một chút nắm chắc đều không có, vì thế hai người liền bắt đầu sát dương, lần đầu tiên, đao còn không có đi xuống, Dương liền từ băng ghế thượng tránh thoát xuống dưới, tuy nói không gian là Lâm Uyển Uyển địa bàn, tiến vào động vật đều thực dịu ngoan, Nhưng hiện tại du quan tánh mạng, Dương sao có thể ngoan ngoãn chờ ai giao nhỏ. Lần thứ hai, thật vất vả tóm được, này đau đều tạp ở trên cổ, cũng đổ máu, lại bị Dương cấp lưu, khiến cho hai vợ chồng đuổi theo Dương nơi nơi chạy, xem manh bảo một cái kính trợn trắng mắt, còn không phải là sát con dê sao, đến nỗi làm thành các ngươi bộ dáng này. Lần thứ ba, Lâm uyển uyển bị Dương nháo hỏa đại, trực tiếp cầm đau chở Tay một chém, sau đó cấp tạp hôn mê bất tỉnh, này đơn giản thô bạo động tác xem khương gia minh nội tâm kinh hoàng, này vẫn là hắn tức phụ sao, nhất yêu thương không gì hơn trong không khí mỗi vị đại gia, bãi bị quấy rối này cái dạng này, vất vả còn không phải hắn, có một loại thình lình xảy ra chứng đau, thật vất vả đem dương xử lý tốt, chờ đến ma đau soàn soạt hướng lợn dừng thời điểm, hai vợ chồng bắt đầu do dự, thành niên lợn dừng sợ là so dương còn khó đối phó đi. Vì thế, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, hai người nhất trí quyết định áp dụng sát dương phương thức, thành công đem lợn rừng cấp giết. Nhưng mà Bi Thôi phát hiện, vì khảm xương cốt thế nhưng thanh đao cấp khảm hỏng rồi tam đem, chính là là không có đem lợn rừng hoàn toàn chia lìa, bao gồm dương cũng là như thế, cuối cùng chỉ có thể áp dụng đào thịt phương thức, rốt cuộc không có nhiều như vậy đao cung bọn họ hai vợ chồng tới phá hư. Tức phụ, như vậy thật sự được không? Nhìn bị đào thảm không nỡ nhìn heo dê, Khương Gia Minh trong lòng là nói không nên lời biệt nữ, hắn dám cam đoan, này hai đầu tuyệt đối xử thượng bị ngược nhất thảm. Tạm thời cứ như vậy đi, chờ tuyết ngừng lộ hảo tẩu, ngươi đi mua đem chuyên môn khảm xương cốt đao tới, hoặc là lôi kéo này đó đi tìm đồ tể hỗ trợ khảm. Lâm uyển uyển có chút ngượng ngùng nói, tuy rằng xuống tay không phải nàng, tốt xấu sai xử chính là nàng A. Khương Gia Minh nghĩ nghĩ mở miệng nói. Phụ, chúng ta vẫn là mua thanh đao đến đây đi. Hắn thiệt tình không dám lôi kéo này hai đầu đi tìm đồ tể, vẫn là chính mình hao chút sư lực, hảo quá bị người khác làm như biến thái tơi xem, tuy rằng bọn họ là bất đắc dĩ. Cũng đúng, nơi này ngươi trước xử lý, ta đi chích chút rau dưa tới. Lâm uyển uyển thật sự có chút nhìn không được, nàng sợ tiếp tục xem đi xuống, buổi tối sẽ ăn không vô đi này đó thịt. Chích rau dưa đó là một giây có thể thu phục sự, Cho nên lâm uyển, uyển thực mau liền dẫn theo một sọt rau dưa ra tới, có vài cái chủng loại, bên này, Khương Gia Minh thịt đào cũng không sai biệt lắm, dư lại liền nghe tức phụ đặt ở đại bùn gỗ chờ có thời gian tới xử lý, dù sao cũng sẽ không hư rớt, hắn một chút đều không lo lắng, xử lý xong rồi này đó, còn có hai chỉ gà chờ hắn tới sát, Khương Gia Minh đột nhiên có chút không chờ mong cái lẩu, vì ăn cái cái lẩu, hắn đều thành tàn nhẫn đau phủ này tâm tình miễn bản có bao nhiêu phức tạp mà lâm uyển uyển còn lại là tiếp theo khương gia minh công tác đem hắn đào ra từng điều thịt tẩy sạch đóng băng sau đó dùng trong phòng bếp có sẵn thiết thịt cơ đem thịt cắt thành lát cắt đến nỗi thịt gà nàng là thủ công cắt miếng còn tiến hành rồi yêm chế hai người đem hết thảy đều xử lý xong rồi về sau nhìn đối phương đều bật cười sợi tóc quần áo hỗn độn trên người lây dính không ít vết máu cùng mặt khác không biết giờ độ vật Không biết còn tưởng rằng là nơi nào chạy Ra khất cái phu thê Ha ha Một trận cười về sau Từng người dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới tắm rửa Hiện giờ Khương Gia Minh nhìn đến bên trong đồ vật Không hề giống mới đầu như vậy tò mò Cũng học được như thế nào đi sử dụng Tìm kiếm 10 tới phút bộ dáng Khương Gia Minh trước tẩy xong ra tới Bởi vì bên trong có hắn quần áo ở Cho nên không cần ăn mặc kia thân dơ quần áo Tâm nói Tắm rửa xong cảm giác thật tốt Lâm uyển uyển còn lại là có chút chập, nàng trong lòng. Rốt cuộc có thói ở sạch ở tác quái, tự nhiên là muốn tẩy sạch sẽ mới là, tuy rằng nàng tẩy cái thực sạch sẽ, nhưng cũng không ngại ngại nàng lại tẩy một lần. Ở bên ngoài chờ Khương Gia Minh có chút nhàm chán ở không gian đi lại, nhìn đến mới vừa rồi giết heo dương địa phương trở nên sạch sẽ, có trong nháy mắt cứng họng, sau đó nghĩ vậy vốn dĩ chính là một kiện bảo bối, cũng liền không cảm thấy có cái gì hiếm lạ. Tiến vào số lần nhiều, Khương Gia Minh cũng không xa lạ, tuy rằng vẫn là có hảo chút địa phương không dám loạn đi, nhưng là đi vườn trái cây chích chút trái cây vẫn là chuyện thường ngày sự. Đương Lâm uyển uyển tắm rửa xong ra tới thời điểm, nhìn đến Khương Gia Minh vừa lúc ngồi ở phòng khách ghế trên ăn quả nho, hảo không thảnh thơi nói. Nghe được động tình, Khương Gia Minh ngẩn đầu, có chút kinh ngạc nhìn về phía Lâm uyển uyển, tức phụ, ngươi ra tới. Này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến tức phụ tắm rửa hoa nhiều như vậy thời gian. Thật cho là làm hắn lau mắt mà nhìn. Xem nhẹ khương gia minh ánh mắt, hỏi. ân ngươi kia thân giơ quần áo đâu? Nga, ta đặt ở bùn gỗ. Chỉ chỉ hắn tắm rửa cái kia nhà ở. Ta đã biết, chúng ta đây trước đi ra ngoài đi. Hôm nay ở bên trong đãi không ít thời gian. Bên ngoài sợ là cũng không còn sớm. Ấn bên ngoài thời gian tới tính. Không sai biệt lắm chính là hai cái giờ nhiều điểm bộ dáng bọn họ tiến vào thời gian cũng không tính quá sớm. Quả nhiên, bọn họ đi ra ngoài thời. Điểm phát hiện sắc trời đã không sai biệt lắm, vào đông buổi tối tơi sơm chút, lúc này ẩn ẩn có chút thiên muốn đêm đen tới ý tứ. Hai vợ chồng cũng không làm nhiều dừng lại, một cái chú ý trong nhà những người khác đang làm gì. Thứ nhất là thoáng đem trong không gian đồ vật chuyển rời đến phòng bếp sau đó hai người nhanh tay nhanh chân đem sở hữu đồ vật trang trọng suy xét đến mỗi người sức ăn lâm uyển uyển nhiều lấy chút ra tới ăn thừa không quan hệ ngàn vạn đứng ăn không đủ no chính là tức phụ mấy thứ này ta trước dọn đến nhà chính đi ngươi trước làm ngươi nói cái kia cái lẩu đáy nồi lâm uyển uyển nghĩ nghĩ liền gật đầu hành nhớ rõ bung dù đi được tiểu tâm chú tuy nói lộ chỉ có một chút điểm chính là tuyết tích hậu Lộ vẫn là có chút không dễ đi, tuyết lại còn tại hạ, cũng không có cách nào đem tuyết cấp diệt trừ đi, này tới tới lui lui nàng khó tránh khỏi có chút lo lắng, nàng có nghĩ tới dùng không gian cũng dọn, chẳng qua cấp khương gia minh cự tuyệt, nói vốn dĩ cũng đã là gian lật, lúc này vẫn là thành thành thật thật dọn mới là, tây phòng có mạnh đại thúc ở, khó tránh khỏi sẽ bị nhận thấy được cái gì, nói như vậy cũng có lý. Lâm Nguyễn Uyển cũng liền đồng dạng Khương Gia Minh cách làm, dù sao thịt bọn họ có thể nói là ngày hôm qua mua, rau dưa nhà bọn họ vốn dĩ liền có, cũng không ai biết cái gì, tổng muốn lộng điểm động tính ra tới, nếu là vô thanh vô tức đích sát thật cũng không tốt lắm. Khương Gia Minh bắt đầu một mâm một mâm hướng nhà chính dọn, Lâm Uyển Uyển cũng không ngừng nghỉ bắt đầu thiết phối liệu, nàng tính toán làm hai cái nổi, một cái cay, một cái không cay. Đến nỗi nước chấm nàng liền không có xứng, tính toán trực tiếp soát liền ăn, đây cũng là nàng còn không có làm ra tới mặt khác gia vị, không hảo cầm trong không gian tới nói sự, bằng không đến lúc đó không cẩn thận xuyên nàng nên như thế nào giải thích. Đương nhiên lúc này đây cái lẩu cũng kích thích tới rồi lâm uyển uyển không có nước chấm cái lẩu trước sau khuyết thiếu chút cái gì, xem ra nàng hoa chút thời gian ở cái này phương diện, chính là tạm thời không tính toán lấy đi ra ngoài giao dịch tốt xấu cũng đến vì chính mình cùng người nhà nhũ đầu suy xét. Đương nhiên, về phương diện này nàng vẫn là không quá quen thuộc, đại khái phối phương nàng là biết điểm, cũng không biết, trong không gian cũng có thư có thể tìm ra, nhưng là chân chính thao tác lên vẫn. Là muốn phí chút công phu, nàng cũng không thể bảo đảm nhất định có thể chế thành. Trong nổi hương khí chuyển ra đi, tây trong phòng vài vị cùng mũi chó dường như, nghe vị liền hướng phòng bếp lại đây, Mạnh Đại Thúc nhìn hai nồi nước, có chút kỳ quái hỏi, cô gái, đây là ngươi nói cái lẩu, như thế nào tràn đầy đều là canh, thịt đâu, đồ ăn đâu, vì cái gì hắn đột nhiên có loại bị lừa gạt tâm tắc. Lâm uyển uyển nghe vậy nhìn về phía Mạnh Đại Thúc, có chút buồn cười nói, đúng. Vậy, đừng tưởng rằng nàng không thấy ra tới Mạnh Đại Thúc trên mặt treo chính là có ý tứ gì, này cũng khó trách Mạnh Đại Thúc không biết. Rốt cuộc nơi này còn không có thịnh hành ăn lẩu loại này, đến nỗi có hay không nàng cũng không dám khẳng định. Liền này đó, mặt già có chút ninh ba ở bên nhau, đây là muốn uống canh ý tứ sao. Tuy rằng hắn không ngại, nhưng hắn càng khát vọng ăn thịt, kia mới là hắn yêu nhất a Nơi nào, còn có mặt khác đâu, mạnh đại thúc, chờ lát nữa. Ngươi cùng tướng công cùng nhau đem này hai cái bếp lò cùng mặt trên nổi dọn đến nhà chính đi. Dọn xong đồ ăn Khương Gia Minh vừa lúc tiến vào, thấy vậy không có ý kiến cùng mạnh đại thúc cùng nhau dọn, chờ hết thảy chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, Lâm uyển uyển nhìn ngồi vây quanh ở bếp lò trước vài vị hai mặt nhìn nhau, cảm thấy buồn cười, ngẩn người làm gì, chúng ta khai ăn, hôm nay buổi tối ta chính là không có chuẩn bị cơm, nếu là không ăn đã có thể muốn đói bụng Nga, chính là, nương, kia đều là sinh như thế nào ăn nha. Những người khác nghe vậy đều dùng sức gật đầu, chính là Khương Gia Minh cũng là rất tò mò, chẳng lẽ là biên nấu vừa ăn. Có thể nói, Khương Gia Minh đây là thật muốn. Cho nên a ta dạy các ngươi như thế nào ăn, trước kẹp khối thịt ở bên trong soát, tựa như ta như vậy. Chờ chín về sau, Lâm uyển uyển trước đem thịt cho Mạnh Đại Thúc, bởi vì hắn là nơi này duy nhất trưởng bối. Mạnh Đại Thúc nếm về sau, đôi mắt nháy mắt sáng. Nguyên lai like còn có thể như vậy ăn, thật không nghĩ tới. Đúng vậy, hương vị cũng không tệ lắm đi. Lâm uyển uyển lại bắt đầu xoát đề nhị khối. Này hai cái nồi, một cái là cay, một cái không cay, thích ăn cái gì khẩu vị cứ việc chính mình động thủ. Đem xoát tốt đề nhị đua cho mắt trong mong nhìn nàng Khương Gia Minh. Chầu này tuy rằng không có cơm tẻ phối hợp, một đám đều ăn tới rồi bụng căng, đương nhiên. Khương Gia Minh ngay từ đầu thời điểm vẫn là có đau phủ bóng ma mặt sau trực tiếp bị mỹ thực chinh phục cũng liền quên mất lúc trước cái loại này tâm tư vui vẻ nhất không gì hơn Lâm Uyển Uyển như vậy mới làm nàng cảm giác có vào đông hương vị từ trước mùa đông nàng chính là không ăn ít cái lẩu lúc này đây tuy rằng có chút không được như mong muốn tốt xấu cũng là ăn tới rồi thật phần thỏa mãn thời gian lại qua đi hai ngày đã đi vào trừ tịch trước một ngày. Trận này tuyết ở tiếp cận trạng vạn thời điểm rốt cuộc ngừng lại, vọng giang. Lâu tiểu nhị đã có ba ngày chưa từng tới cửa, tính thời gian, nếu là ngày mai không dưới tuyết nói, hẳn là muốn lại đây một chuyến. Hai ngày này, bởi vì nhớ thương cháy nổi hương vị, mặt sau lại ăn một đốn, lại mặt sau Lâm uyển uyển liền không có lại đáp ứng, mỗi ngày ăn lẩu vẫn là tính, nàng thiệt tình sợ thượng hỏa tao bón. Lâm uyển uyển nhìn trong phòng bếp tràn đầy đều là nàng chuyển ra tới thức ăn có thịt viên, thức ăn chay viên, cá viên từ từ từ đều là trải qua nước. sôi nấu ra tới, chính là hoa bọn họ hai vợ chồng hơn phân nửa ngày công phu, trong lúc hài tử cũng tò mò lại đây nhéo mấy cái. Lâm uyển uyển nghĩ tới ở không gian làm này đó, chính là cứ như vậy, không cảm thấy thiếu chút năm vị, cho nên vẫn là thành thành thật thật ở trong phòng bếp tiến hành, nhiều lắm chính là phí chút thời gian, mệt chút. Ngoài ra, còn phế đi một nồi to du. Đầu tiên là tạc chút viên làm đại gia thử xem vị, tiếp theo lại tạc xương sườn, đó là lúc trước kia. Đầu lợn rừng trên người chặt bỏ tới tiểu xương cốt lại từ dương trên người gỡ xuống vài lần dương bài tới, cũng đều nhất nhất hà chảo dầu. Một lão tam thiếu vây quanh phòng bếp chuyển động, là đuổi đều đuổi không đi, này không, còn chưa tới cơm điểm, bốn người không sai biệt lắm đều ăn no, xem đến lâm uyển uyển cùng Khương Gia Minh buồn cười lại bất đắc dĩ đơn giản đồ vật làm nhiều bốn người lại có thể ăn cũng không phải nhất nhất có thể ăn qua tới rốt cuộc bụng dung lượng bãi ở bên kia ngạnh tắc cũng là vô dụng huống hồ phần lớn nhiều là dầu chiên ra tới xét thấy này lâm uyển uyển liền không có cố ý chuẩn bị cơm chiều hai vợ chồng hạ chén thanh đạm rau xanh thịt ti mặt ăn cũng là hôm nay nghe nhiều khói dầu vị thật sự là ăn không vô đẳng cấp không nhiều lắm vội xong về sau trời đã tối rồi Nhiều ngày chưa từng lộ diện ánh trăng bò cao chi đầu Ngày mai nghĩ đến là cái ngày nắng Không có sai Lại thấy tây phòng đèn chưa tắt Nghe thanh âm mạnh đại thúc tựa hồ cũng ở Lâm uyển uyển không nhiều lắm Tưởng liền làm khương gia minh ngao một nồi xương cốt cháo Đợi lát nữa cấp 4 người màn đêm buông xuống tiêu ăn Phía trước ăn như vậy nhiều dầu mỡ sợ là không dễ tiêu hóa Xứng với xương cốt cháo vừa lúc Tức phụ, cháo hảo, ta phần đỉnh qua đi sao Khương Gia Minh nhìn đang ở lau nồi và bếp hỏi: "Ân, phần đỉnh qua đi đi, ta nơi này lại rửa sạch hạ là đến nơi, ngươi nếu là đói bụng cũng ăn chút. Trong nồi cháo đủ ăn." Đầu chưa nâng, trên tay động tác cũng không có dừng lại. Khương Gia Minh dùng một khối làm ướt bố bưng lên nồi, đặt ở mâm thượng, thuận tiện trang chén đưa, đã biết, tức phụ phải cho ngươi chừa chút sao? Lâm Uyển Uyển lắc đầu, nghe thấy một ngày đã sớm no rồi không cần cho ta lưu. Hảo Lạc. Khương Gia Minh nghe vậy xoay người hướng tây phòng đi đến. Khương Gia Minh đi rồi về sau, toàn bộ phòng bếp liền lưu lại Lâm Uyển Uyển một người, thấy còn có hay không lau địa phương, hơi hơi một tiếng thở dài, hôm nay cái nhưng xem như đem nàng cấp mệt, cũng may phải làm sự đại khái đều làm xong, ngày mai đêm giao thừa không cần bận quá. Lâm Uyển Uyển từ phòng bếp ra tới, Vừa lúc thấy Khương Gia Minh bưng không nổi không chén hướng phòng bếp đi tới, ăn được sao? Nói liền duỗi tay đi tiếp Khương Gia Minh trong tay đồ vật. Khương Gia Minh thấy thế, tránh đi Lâm Uyển Uyển duỗi lại đây tay, nói: "Tức phụ, này đó liền cho ta tới. Xử lý đi, ngươi trước sẽ phòng đi nghỉ ngơi." Lâm Uyển Uyển nghĩ nghĩ liền gật đầu, nàng xác thật có chút mệt, nếu Khương Gia Minh nguyện ý tiếp nhận chuyện của nàng, nàng tự nhiên cũng là chịu. Nàng lại không phải cổ nhân, không có quân tử xa nhà bếp phòng loại này ý tưởng. Cùng Khương Gia Minh đừng quá, chậm chậm hướng Đông Phòng đi đến, đến nỗi Tây Phòng nàng là không có tinh lực đi quản, dù sao có mạnh đại thúc ở, nàng không lo lắng. Trở lại Đông Phòng về sau, Lâm uyển, uyển trực tiếp buôn không gian mà đi, ở thoải mái dễ chịu phao một cái tắm sau, rốt cuộc cảm giác chính mình sống lại, nghe tựa hồ có mở cửa thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Lập tức lắc mình ra tới. Khương Gia Minh bị đột nhiên xuất hiện tức phụ hoảng sợ. Tức phụ, ngươi tắm rửa xong sao? ân, xử lý tốt sao? Hảo, tức phụ, mang ta đi vào tẩy tắm rửa bái. Còn đừng nói, hôm nay nghe thấy một ngày dầu mỡ hương vị thật đúng là không dễ chịu. Đặc biệt là này trên quần áo còn đều. Là, khó trách tức phụ không thích. Nói còn thuận thế nghe nghe trên quần áo hương vị, vị có chút trọng. Lâm uyển uyển trắng mắt Khương Gia Minh Ngươi mới biết được Cho nên chở tòa nhà kiến hảo về sau Nếu là trên tay tiền bạc còn có đến nhiều Ta nhất định phải mua cái đầu bếp nữ ra tới thế thân ta sống Khi nói chuyện Hai người đã tiến vào không gian Lâm uyển uyển đem Khương Gia Minh ném ở một bên làm hắn chậm rãi tắm rửa đi Bản thân chạy phòng khách ăn trái cây Dẫu mỡ qua đi Quả nhiên vẫn là trái cây nhất đến lòng ta Ăn trái cây đồng thời Lâm Uyển Uyển ở suy xét muốn hay không đem này đó trái cây cầm đi ra ngoài, chính là có chút không hảo giải thích, tuy rằng mạnh đại thúc không nhất định sẽ hỏi, chính là đến lúc đó tới những người khác, khó tránh khỏi sẽ có nghi vấn, rốt cuộc trong không gian trái cây hảo chút đều là không có, còn có thời gian không đúng, này nên làm thế nào cho phải. Cuối cùng lâm Uyển Uyển vẫn là quyết định, lấy chút bình thường trái cây đi ra ngoài, người trong thôn tuy nói không thường thấy này đó, Huyện Thành vẫn là có thể ăn đến, chính là ở giá cả phương diện thoáng quý giá chút, thật cũng không phải không hảo giải thích xuất xứ. Hà quyết tâm về sau, Lâm uyển uyển liền cầm giỏ che đi chích quả táo quả quyết, còn có đông táo linh tinh. Chích xong về sau, thấy Khương Gia Minh còn không có ra tới, liền trước đem một rổ trái cây lấy ra tới, đặt ở bọn họ phòng, thuận tiện giặt sạch. Mấy cái cầm đi tây phòng, vừa lúc đều không có ngủ nhìn thấy có trái cây ăn đặc biệt cao hứng, đây là bởi vì tây phòng đoạn trái cây có hảo chút thời gian, còn có chính là có mặt khác trái cây ở, nhưng thật ra một đám đều nhận thức, Mạnh Đại Thúc cũng chưa nói cái gì, có lẽ là tập mãi thành thói quen. Lâm Uyển Uyển chỉ theo chân bọn họ nói một câu, sớm một chút nghỉ ngơi liền đi rồi. Mạnh Đại Thúc lúc trước không nói gì, lúc này nhìn chằm chằm Lâm Uyển Uyển bóng dáng tựa hồ, muốn xem ra điểm cái gì tới. Hắn cảm thấy cô gái có vấn đề, một tay chủ nghệ suốt thần nhập hóa tạm thời không nói, chính là có thể làm ra từng đạo hắn đều không có gặp qua đồ ăn tới, đây là thuyết minh vấn đề lớn. Còn có chính là phản mùa đồ ăn, có hảo chút hắn đều chưa từng gặp qua, cũng không quen biết, cô gái nói là cùng Tây Vực Hải ngoại người trao đổi tới, nhưng hắn như thế nào liền có chút không lớn tin tưởng, nói như thế nào hắn cũng vào Nam Gia Bắc lâu như vậy, gặp qua tự nhiên không phải ít... Đương nhiên còn có thiên ngoại hữu thiên loại này nói chuyện, chẳng lẽ cô gái chính là thuộc về thiên ngoại thiên này một loại. Mạnh đại thúc có chút không nghĩ ra lắc đầu, cầm lấy một viên quả táo cắn đi xuống, thầm nghĩ, tính, không nghĩ, không nghĩ, gì, này quả táo thật đúng là ngọt, so với hắn trước kia ăn qua muốn ăn ngon nhiều, sau đó cước đoạt sở hữu quả táo hồi xương phòng đi, lưu lại ba cái hài tử nghiến răng nghiến lợi nhìn chầm chầm mạnh. Đại thúc phía sau lưng, Lâm Uyển Uyển trốn dường như trở lại đông phòng, mới vừa rồi mạnh đại thúc tìm tòi nghiên cứu tầm mắt nàng cảm nhận được. tâm nói thật đúng là nàng quá đại ý, bất quá có một số việc nàng vẫn phải làm, bởi vì nàng một chút đều không nghĩ tạm chấp nhận chính mình sinh hoạt. Nàng đã dung nhập thời đại này, như vậy nàng cũng thế tất làm ra một ít khả năng cho phép thay đổi, vì chính mình mưu chút phúc lợi, đến nỗi mặt khác rộng lớn khát vọng, ngượng ngùng. Nàng không có, đương nhiên. Đương cái kẻ có tiền nàng là tuyệt đối vui, này không, nàng chính vì cái này mục tiêu mà phân đấu. Từ từ đêm dài thối lui, một tia ánh sáng từ trên không đầu hướng đại địa, dần dần càng sáng ngời một ít, nguyên là tân một ngày lại tiến đến. Lâm uyển uyển sớm tỉnh lại, nghĩ đến nàng tối hôm qua không yên tâm phòng bếp những cái đó thức ăn. Cô ý Thanh Manh bảo ở viện môn khẩu chấn thủ, ủy khuất nó ở lều trụ một đêm, cũng không biết là cái tình huống như thế nào. Lâm Uyển Uyển lên mặc quần áo động tác cũng không lớn, lại vẫn là đánh thức bên cạnh ngủ Khương Gia Minh. "Tức phụ, ngươi như thế nào đi lên, không hề ngủ một lát sao?" Khương Gia Minh hơi hơi mở hai mắt, có chút nghi hoặc nhìn Lâm Uyển Uyển. "Nga, ta hôm qua cá biệt manh bảo thả ra, hiện tại qua đi thu nó, sợ đợi lát nữa dọa đến Mạnh Đại Thúc cùng bọn nhỏ." Lâm Uyển Uyển chỉ làm một đốn, sau đó lại tiếp tục mặc quần áo. "Manh bảo" Khương Gia Minh nháy mắt. Thanh tỉnh, Manh Bảo còn không phải là tức phụ nơi đó mặt một con lão hổ sao? Tức phụ đem Minh Bảo cất thả ra, hắn như thế nào cũng không biết. Tức phụ, ngươi đem Manh Bảo để chỗ nào rồi? Liền lều lớn bên kia, làm nó thủ viện môn. Lâm Uyển Uyển không để bụng đáp. Cái gì? Khương Gia Minh kinh ngạc kêu to ra tiếng, tức khắc cả người đều cảm thấy không hảo, lều lớn bên trong còn đóng lại châu ngựa dương tức phụ đây là đưa bọn họ nhập hồ khẩu tiết tấu sao? tuy rằng hắn chưa thấy qua manh bảo căn quá mục trường vật còn sống chính là kia tốt xấu là lão hồ a lâm uyển uyển chạy nhanh che lại khương gia minh miệng hung tợn thấp giọng nói ngươi tưởng đem mọi người đều đánh thức sao? bị che miệng lại khương gia minh chớp chớp hắn mê mang đôi mắt lắc đầu vậy ngươi thét chói tai cái cái gì? đừng cho là ta không thấy ra tới ngươi suy nghĩ cái gì? còn không phải là tam đầu súc vật sao, manh bảo không hiếm là động bọn họ, nàng bỗng nhiên, hảo khinh bỉ trước mắt người này, làm sao bây giờ, nói thật, liền lấy manh bảo hiện tại tính tình, không phải thuộc nó đều lại nhìn liếc mắt một cái, lại như thế nào sẽ đối vật còn sống xuống tay, chỉ do chính là suy nghĩ vớ vẩn, nếu là manh bảo biết phỏng chừng cũng muốn khinh bỉ thằng nhái này, hảo, manh bảo đối với ngươi đều không có hạ khẩu, Nếu kia ba con sẽ không có việc gì. Nói liền buông ra che lại Khương Gia Minh cái tay kia. Ngươi nếu là không yên tâm liền cùng ta. Cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem đi. Hảo. Khương Gia Minh vội không ngừng gật đầu. Hắn trong lòng vẫn là có chút tiểu lo lắng. Từ từ. Tức phụ phía trước câu nói kia là có ý tứ gì. Cái gì liền đối với hắn đều không có hạ khẩu. Chẳng lẽ hắn hương vị không hảo sao? Không không không. Không phải này đều cái gì lung tung rối loạn hắn rốt cuộc ở hồ tưởng chút cái gì nha lâm uyển uyển thấy khương gia minh còn căng ngồi trong ổ chăn sưng sờ mắt trợn trắng nói nhanh lên mặc quần áo nga nga lập tức khương gia minh rốt cuộc phục hồi tinh thần lại chạy nhanh từ trong ổ chăn ra tới cầm lấy quần áo hướng trên người bộ chỉ là tâm tình của hắn tựa hồ có chút không quá mỹ diệu còn bao phủ ở mới vừa rồi hồ tưởng di chứng chung Vợ chồng hai người dẫm lên thật dày tuyết Một thâm một thiển đi phía trước viện môn khẩu đi đến Là Khương Gia Minh dẫn đầu mở ra viện môn chỉ thấy manh bảo ngủ ở lều phía dưới Không biết đang làm cái gì có thể Vẻ mặt Ghét bỏ Còn có mặt khác ba con nhìn tựa hồ như là cả đêm không ngủ Nhìn kỹ Bọn họ tứ chi còn có chút run bần bật Như thế làm lâm uyển uyển có chút không rõ Manh bảo hẳn là không nhúc nhích chúng nó nha Lúc này Kia ba con nhìn chủ nhân ra nghi hoặc khó hiểu thần sắc, trong lòng kia kêu một cái buồn bực, trực tiếp thống nhất quay đầu đi, không nghĩ nhìn đến cái này đầu sỏ gây tội, nếu không phải nàng thả một con lão hổ ở chỗ này, chúng nó đến nỗi sợ thành hiện tại bộ. dáng này, hơn nữa, cả đêm không ngủ, chúng nó không chỉ có vây còn chân toan, Lâm uyển uyển có chút vô ngữ nhìn đối nàng chơi tính tình ba con, cái này kêu chuyện gì nha, nàng lại không làm gì. Khẳng định là manh bảo làm cái gì chuyện xấu, mới liên lụy đến nàng, nghĩ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái không hề hay biết manh bảo. Khương Gia Minh này sẽ là yên tâm, bất quá đang xem đến ba con đối nàng tức phụ làm phiết đầu động tác, hắn có chút không phúc hậu cười, quả nhiên động. Vật đều cùng tức phụ nói giống nhau, bọn họ cũng đều là có linh trí. Nghe tiếng, Lâm uyển uyển quay đầu chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Khương Gia Minh, ý tứ là có cái gì buồn cười. Khương Gia Minh thấy tức phụ cái dạng này, sợ tức phụ thật sự sinh khí, liền ấn hạ trên mặt tươi cười. Chỉ là này bà vai run rẩy, vẫn là bán đứng hắn giờ phút này tâm tình. Tính, ngươi muốn cười liền cười đi. Đừng tưởng rằng nàng không biết, đem manh bảo vừa thu lại, xoay người tiến viện muốn Lưu lại Khương Gia Minh tại chỗ cười ha ha, ba con không thể hiểu được nhìn chầm chằm Khương Gia Minh, không hiểu này nam chủ nhân là ở phát cái gì điên. Lại đem trong lúc ngủ mơ mạnh đại thúc cấp đánh thức. Mạnh đại thúc từ trên giường bò dậy, nghe bên ngoài cuồng tiếu thanh, mặt già thắt. Này Khương lão tam, sáng sớm chính là ở phát cái gì cái gì điên. Sợ xảy ra chuyện, chạy nhanh mặc quần áo đi ra ngoài, tìm thanh âm tìm được Khương gia minh, chỉ thấy hắn đối với ba con. Xúc vật cười to, tức khắc tràn đầy hắc tuyến, thầm nghĩ, ngày thường nhìn rất đứng đắn một người, thế nhưng còn có loại này đam mê. Ở phòng bếp Lâm Uyển Uyển thấy Mạnh Đại Thúc ra tới, biết là Khương Gia Minh tiếng cười đem Mạnh Đại Thúc cấp xảo, chạy nhanh từ phòng bếp ra tới, đi đến Mạnh Đại Thúc bên người, xem một cái còn ở cuồng tiếu Trung Khương Gia Minh, có chút hơi xấu hổ đối với Mạnh Đại Thúc nói, Mạnh Đại Thúc, đem ngài Lão cấp đánh thức, không có việc gì, Lão Tam. Đây là tình huống như thế nào? Mạnh Đại Thúc nhìn về phía Lâm Uyển Uyển hỏi không rõ ràng lắm, sáng sớm tỉnh lại liền chạy bên kia đi sau đó cũng không biết là tình huống như thế nào vẫn luôn cười cái không ngừng đến nỗi tiền căn hậu quả nàng không tính toán nói trong giọng nói ẩn ẩn mang theo nghiến răng nghiến lợi ý vị, làm ngươi cười mạnh đại thúc không có nghe được lâm uyển uyển không thích hợp hắn suy đoán khương gia minh có thể là bị quỷ ám lại suy xét cho tới hôm nay là trừ tịch liền đem lời nói vừa chuyển Không phải là được bệnh gì đi Lâm Uyển Uyển nhàn nhạt trở về câu Đại khái là động kinh đi Sau đó liền đem lực chú ý Chuyển tới mạnh đại thúc trên người Nói mạnh đại thúc Ngươi phải đi về ngủ tiếp một lát sao Mạnh đại thúc lắc đầu Nếu tỉnh liền không tính toán ngủ tiếp Hôm nay là chủ tịch Sớm chút lên cũng hảo Nói tốt lưu tại cô gái ra ăn tết Tổng cũng muốn giúp đỡ mới là Tuy nói chủ nghệ thượng hắn Không gì tác dụng này không còn có chuyện khác có thể làm đến nỗi Khương Gia Minh Mạnh Đại Thúc lúc này xem như nhìn ra cái gì tới tám phần là đắc tội cô gái mặt khác hẳn là không có vấn đề cũng liền không lại hỏi đến Khương Gia Minh cười xong về sau cảm thấy bụng có chút đau lại nhìn đến Mạnh Đại Thúc vẻ mặt quái dị nhìn hắn có chút phát ngượng ngùng kêu một tiếng Mạnh Đại Thúc buổi sáng tốt lành tầm mắt chạm đến Lâm uyển uyển khi tức còn không có kêu ra tới, liền ăn một cái mắt lạnh, lại còn có trực tiếp xoay người đi rồi, mới kinh ngạc phát hiện chính mình mới vừa có chút quá phật, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Kỳ thật Lâm Uyển Uyển cũng không phải thật sự cùng hắn sinh khí, chỉ là không quen nhìn hắn kia phó xuân bộ dáng, lại nói nàng còn muốn vội vàng làm cơm sáng, sau khi ăn xong cũng có không y sự chờ nàng, mới không ở loại địa phương này lãng phí thời gian. Kêu bọn nhỏ rời giường việc này bị mạnh đại thúc cấp ốm rồm qua đi, ngay từ đầu hai vợ chồng còn có chút ngượng ngùng, chẳng qua bọn họ không lay chuyển được Mạnh Đại Thúc chấp nhất, thấy hắn rất thích thú, cũng liền tùy hắn đi. Cơm sáng qua đi, bận rộn một ngày rốt cuộc bắt đầu, hồng hồng đèn lồng cửa cao quải, một vài bức hồng câu đối dán ở các trên cửa, thật phần vui mừng, mà việc này chấp hành giả chính là Khương Gia Minh, Mạnh Đại Thúc cùng ba cái hài tử. Viện môn khẩu môn thần mới vừa dán lên, vọng giang lâu tiểu nhị liền đến, là lão người quen Giang Kiệt, mặt sau còn theo mấy cái tiểu nhị, chỉ là so với Hạ Tuyết trước muốn thiếu một chút người. Khương Gia Minh thấy Giang Kiệt lại đây, lập tức đem đỉnh đầu đồ vật cho hai đứa nhỏ, ý bảo bọn họ đi một cái khác viện môn khẩu tìm Mạnh Đại Thúc cùng nhau dán đi, chính mình tắc đón đi lên. Giang Kiệt lão đệ, ngươi đã tới, trên đường còn hảo tẩu sao? Khương Gia Minh cười tủm tỉm đối với Giang Kiệt chắp tay, thẩm nghĩ, tức phụ đoán quả nhiên không có sai giang kiệt thở dài ai liên tục hạ ba ngày tuyết này trên đường tuyết động quá nghiêm trọng nếu không phải người nhiều chỉ sợ lúc này đều đến không được bánh xe trói xích sắt còn trượt chờ hôm nay cái tuyết một hòa tan ngày mai cái lên nhất định phải kết băng này lộ chỉ sợ muốn càng khó đi khi nói chuyện không ngừng xoa xoa tay khương gia minh nghe nói hơi không thể chí thở dài đúng vậy bỗng nhiên nghĩ đến cái gì Giang Kiệt nghiêm mặt nói, Khương, đại ca, đại trưởng quầy làm ta cho ngươi mang câu nói, nói hôm nay tạm thời trước lấy gần chỗ mấy nhà, đến nỗi xa kia mấy chỗ suy xét đến thời gian cùng lộ vấn đề, chờ thêm sơ bẩy lại nói, Nga, ta đã biết, khó trách thiếu một nửa nhiều. Tầm mắt từ mọi người trên người xẻt qua, một đám đều đông lạnh mặt đỏ tai hồng, vội vàng nói, bên ngoài đứng quái lánh. Tiên tiến phòng uống ly trà nóng ấm áp thân mình đi Giang Kiệt cười hề hề đồng ý Đang chờ Khương đại ca những lời Này đâu Chúng ta đây liền không khách khí đi vào thảo ly trà nóng uống Mặt sau câu nói kia là dương giọng nói cho chúng tiểu nhị nghe Khương gia minh cười cười không nói lời nào Trực tiếp đi ở đằng trước dẫn đường Giang Kiệt đi theo sau sườn một chút đều không xa lạ Nhưng thật ra mặt khác tiểu nhị có vẻ có chút câu nệ Vào viện môn Khương Gia Minh đối với phòng bếp phương hướng hồ, tức phụ nhiều bị chút trà nóng điểm tâm, Giang Kiệt huynh đệ tới. "Ai, ta đã biết." Lâm Uyển Uyển thanh âm từ phòng bếp truyền ra tới. Trên thực tế, nàng đã sớm nghe được bên ngoài động tĩnh, chỉ là không có đi ra ngoài, nước trà điểm tâm đều là hiện có, nàng chỉ cần trang hảo có thể. Khương Gia Minh đem chúng tiểu nhị lánh tiến nhà chính sau, liền đi phòng bếp, thấy Lâm Uyển Uyển toàn bộ bị hảo liền nói: Tức phụ, này đó ta tới đoan là được, ngươi đi mặt sau kho hàng, đem rau dưa phóng tới kho hàng bên trong đi, hảo lặc, dùng bố xoa xoa tay, liền ra, phòng bếp, Khương Gia Minh cũng không có dừng lại mang trà lên bàn trở lại nhà chính, trước đem ta mâm điểm tâm phóng tới cái bàn trung gian, lại phân biệt cho bọn hắn châm trà, trong đó có vài cái tiểu nhị còn có chút hơi xấu hổ, nói là chính mình tới là được, Khương Gia Minh nhưng thật ra không sao cả. Chỉ là xem bọn họ tay cương thành bộ dáng kia, cũng không hảo thật sự làm cho bọn họ chính mình động thủ, ít nhất cũng muốn trở tới tay nhiệt, hoan quá mức tới. Bọn tiểu nhị thấy Phương Gia Minh còn ở một bên lập, chỉ là học Giang Kiệt uống một ngụm trà, đôi mắt thẳng tắp nhìn trầm chằm mâm điểm tâm, lại không dám vươn tay ra lấy. Giang Kiệt thấy vậy, không cần tưởng cũng minh bạch bọn họ là đói bụng, cũng đúng, trên đường xử như vậy đại lực, đừng nói là bọn họ. Chính là chính hắn đều có chút đói, khá vậy không thể làm chừng mắt, đành phải mở miệng. Khương đại ca, vào cửa trước nhìn đến ngươi đang ở gián môn thần, hôm nay là trừ tịch, ngươi nếu. Có chuyện gì, liền trước vội đi thôi, nơi này có tiểu đệ ở, khiến cho tiểu đệ tiếc đón chúng huynh đệ. Bọn tiểu nhị sôi nổi gật đầu, trong đó còn có một cái tiểu nhị trực tiếp bụng, lộc cập một tiếng kêu, chọc mọi người đều nhìn về phía hắn, vội vàng đỏ mặt cúi đầu. Hận không thể chui vào khe đất đi, quá mất mặt. Khương Gia Minh lý giải gật đầu, kia hành, ta liền đi trước vội đi, làm phiền giang kiệt huynh để thay ta chiêu đái các vị. Ra nhà chính Khương Gia Minh trực. Tiếp đi kho hàng tìm tức phụ, đẩy đất đôi đồ ăn, lại không có nhìn thấy tức phụ bóng dáng, sau khi trở về nhìn thấy mạnh đại thúc ở trong sân chuyển động. Mạnh đại thúc, nhìn thấy ta tức phụ không? Khương Gia Minh thuận miệng vừa hỏi. Mạnh Đại Thúc chỉ vào đông phòng vị trí, mới vừa rồi thấy cô gái vào đông phòng, như thế nào, có chuyện gì sao? Khương Gia Minh lắc đầu, không có việc gì. Nói xong liền phải đi người, bị Mạnh Đại Thúc cấp giữ chặt. Còn có cái gì yêu cầu? Làm sao? Khương Gia Minh nghĩ nghĩ nói, trước chờ bọn tiểu nhị đi rồi lại nói, bọn nhỏ đều ở tây phòng sao? Không có, đều ở viện môn bên ngoài chơi tuyết. Nếu hiện tại không có việc gì, ta đây chăm sóc hải tử đi. Không đợi Khương Gia Minh ra tiếng liền đi ra ngoài, bước chân có chút nhẹ nhàng. Khương Gia Minh vô ngữ nhìn mạnh đại thúc biến mất ở hắn tầm mắt nội, quả nhiên là lão tiểu hải, nhìn bộ dáng là muốn cùng hải tử cùng nhau chơi tuyết. Nhà chính có nhất bang. Tiểu nhị ở, Khương Gia Minh còn không tính toán qua đi, sợ quấy dày bọn họ ăn cái gì, nghĩ đến mạnh đại thúc nói tức phụ ở đông phòng. Hắn cảm thấy vẫn là đi tìm tức phụ tương đối hảo. Kéo kẹt, mở cửa tiếng vang lên. Lâm uyển uyển ngẩn đầu liền thấy Khương Gia Minh tiến vào. Mày nhíu lại. Ngươi không phải ở nhà chính bồi bọn tiểu nhị sao? Như thế nào đến nơi này tới? Khương Gia Minh cười cười. Ta ở bọn họ không thói quen. Cho nên ta tới đông phòng nhìn xem ngươi. Ngươi. Đây là ở sửa sang lại quần áo sao? Nhìn trên giường đất phóng một đống quần áo nói. ân Đây là lần trước đi huyện Thành mua quần áo, bên trong chính là chúng ta người một nhà quần áo mới, là hôm nay tắm rửa xong muốn thay. Đem mặt khác một bên hai bộ quần áo đặt ở Khương Gia Minh trước mắt, chỉ vào quần áo nói, đây là Mạnh Đại Thúc cùng tiểu tử ngôn quần áo, đợi lát nữa ngươi cho bọn hắn đưa qua đi, còn có này hai bộ cũng một đạo lấy qua đi, lại đem hai cái nhi tử quần áo lấy lại đây, cùng Mạnh Đại Thúc thầy trò hai quần áo đặt ở cùng nhau. Tốt! Nhìn trước mắt quần áo mới, Khương Gia Minh suy nghĩ bay tới năm trước đêm giao thừa, đồng dạng nhật tử bất đồng sinh hoạt. Hãy còn nhớ rõ khi đó còn xuyên không dậy nổi quần áo mới, kia bộ duy nhất không có phá quần áo bị tẩy cũ xưa. Lấy đi ra ngoài đương tân niên quần áo tới xuyên, thời tiết lánh, đơn bạc quần áo lưu trữ dường sửa vẫn là run bẩn bật, hiện giờ xem như khổ tận cam lai. Nhìn bật, rộn tức phụ, trong ánh mắt nhu tình đều có thể chìm ra thủy tới. Lâm uyển uyển phản phất giống như không biết, không có quay đầu, đùa nghịch xuống tay đầu sự tình, nếu là nhân lại mày có thể buông, như vậy hình ảnh vẫn là rất cảnh đẹp ý vui. mãnh liệt tầm mắt, Trung Quy vẫn là không thể hoàn toàn xem nhẹ, đành phải mở miệng, bên kia hẳn là không sai biệt lắm, ngươi còn bất quá đi sao? Hảo, ta đây liền qua đi, quần áo ta đợi lát nữa lại đây lấy, lưu luyến không rời đừng. Quá mục quang, rốt cuộc ra đông phòng làm nghẹn khí Lâm Uyển Uyển nhẹ nhàng thở ra. Khương Gia Minh bước qua ngạch cửa, bọn tiểu nhị đứng lên. Giang Kiệt đi đến Khương Gia Minh trước mặt, "Khương đại ca, đa tạ chiêu đãi, chúng ta ăn được, hiện tại mang chúng ta qua đi lấy đồ ăn đi." Thông thường rau dưa đều là đặt ở sân, hôm nay trên mặt đất đều là tuyết, nhìn không tới rau dưa bóng dáng, hắn tự nhiên muốn hỏi thượng vừa hỏi. "Kia đi theo ta, rau dưa ở phía sau kho hàng." "Qua." Lại dọn quá phiền toái, mọi người đều đem xe ngựa kéo vào tới, kéo đến mặt sau kho hàng trước. Đôi mắt còn nhân tiện ngắm liếc mắt một cái trên bàn. Hảo ra hỏa, trà bánh đều ăn xong rồi, khó trách mới vừa rồi hắn ở sẽ câu thúc. Hảo, chúng ta này liền đi. Trực tiếp liền bên ngoài đi đến, còn không quên quay đầu đối mặt khác tiểu nhị nói. Đều đuổi kỳ, chúng ta đến mặt sau đi. Giang Kiệt vốn tưởng rằng có thể tìm được về rau dưa nào đó bí mật. Không nghĩ tới này chỉ là Thay đổi cái chỗ ngồi mà thôi Mặt khác đều không có khác nhau Liền không ở nghĩ nhiều Trực tiếp động thủ dọn Vọng giang lâu bọn tiểu nhị đi rồi về sau Mọi người lại bắt đầu đầu nhập đến Tiếp theo cái phân đoạn Đem sân bên ngoài một lão tam thiếu cấp triệu hoán trở về Nhìn tràn đầy vui mừng cửa sổ Lâm uyển uyển vừa lòng gật gật đầu Mới vừa rồi các ngươi quét tước nhà ở không Ngạch Quang nghi treo đèn lồng gián tranh tết Còn có dán câu đối gì đó, chỉ quét tước bên. Ngoài, trong phòng mặt còn không có quét tước. Sống hơn 20 năm, lần đầu tiên đem qua tuổi như vậy có tư có vị, hắn một kích động liền cấp đã quên. May mắn bên ngoài quét tước, thấy tức phụ rất là vô ngữ bộ dáng đỏ mặt có chút ngượng ngùng. Mạnh đại thúc nhìn trước mắt vợ chồng hai người, đây là muốn làm sao, hảo hảo nói sự về nói sự. Ngươi một đại nam nhân đỏ mặt ngượng ngùng gọi là gì sự tình. Chẳng lẽ không có nhìn đến hắn lão nhân ra còn ở sao? Cô ý phát ra, khụ khụ thanh âm, ý đồ tìm tồn tại cảm. Lúc này Khương gia minh mặt liền càng đỏ, mạnh đại thúc thật là, làm gì ở ngay lúc này ra tiếng, không có rời đi lực chú ý không nói, còn đem thứ lỏa lỏa ánh mắt đánh vào hắn trên người. Hắn này trương mặt già còn muốn hay không? Nghe tiếng, lâm uyển uyển khóe miệng trừ trừ, thực rõ ràng động tác, liền mạnh đại thúc đều bắt giữ tới rồi. Trong mắt ái muội ý vị càng sâu, Lâm uyển uyển nhìn là càng thêm vô ngữ, chạy nhanh ra tiếng tống. Cổ người, hảo, chạy nhanh quét tước nhà ở đi, các quét tước các nhà ở, quét tước xong rồi về sau lại đem sân cấp rửa sạch ra tới, đầy đất đều là tuyết, chân dấm bộ phận đã bắt đầu hóa thủy, chờ ngày mai kết băng dễ dàng trượt, liền vất và vài vị. Lâm uyển uyển bên này nói xong, liền hướng đông phòng đi, Khương Gia Minh vốn định đi theo đi vào. Làm Lâm Uyển Uyển trực tiếp cấp chỉ xương phòng bên kia, cũng chính là Mạnh Đại Thúc chủ cách vách phòng. Khương Gia Minh nơi nào vỏ? Chân không rõ tức phụ ý tứ, đây là làm hắn đi quét tước xương phòng, vì cái gì hắn cảm giác được tức phụ đối hắn có ghét bỏ ý vị, này khẳng định là ảo giác đi, lắc đầu hướng xương phòng đi đến. Mạnh Đại Thúc thấy không diễn nhưng xem, cũng trở về hắn bản thân chủ xương phòng, nhập ra tùy tục bắt đầu quét tước lên tuy rằng nhìn cũng không có nơi nào yêu cầu quét tước cảm giác, vẫn là giật giật tay, giả mô giả thức tới một lần. Lưu lại ba cái hài tử ở trong sân hai mặt nhìn. Nhau, đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì bọn họ có chút không hiểu được trạng huống, duy nhất có thể khẳng định chính là bọn họ làm cái gì làm nương, quyển gì, ghét bỏ sự tình. Cũng không biết là ai bị ghét bỏ, chiếu mới vừa rồi tình hình tới xem, không thể nghi ngờ là bọn họ cha, Khương Thúc, Có lẽ còn có Mạnh Gia Gia, Sư Phụ. Mạnh Đại Thúc mới vừa rồi xem diễn bộ dáng e sợ cho thiên hà không loạn bộ dáng đều nhất nhất vào bọn nhỏ mắt, bọn họ là không hiểu hắn. Suy nghĩ cái gì, ít nhất có thể nhìn ra tới tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Tả nhìn xem hữu nhìn xem, nhậm là không có người ra tới phản ứng bọn họ, chỉ có thể dụ lần đầu tây phòng, quét tước sự tình bọn họ cũng là đã làm, chỉ là bọn hắn tay nhỏ chân nhỏ thật đúng là có chút bất lực, cuối cùng chỉ làm bọn họ có thể làm, dù sao là so mạnh đại thúc tới tơi nghiêm túc, hạ tử ngôn cái này sẽ không quét tước, cũng đi theo hai vị để để học lên, cũng là ra dáng ra hình. Ngươi tơi ta đi náo nhiệt cực kỳ, Lâm Uyển Uyển ở đông phòng chỉ là làm đơn giản quét tước, rốt cuộc này những nhà ở đều bị nàng thu thập sạch sẽ, thật luận lên không có gì địa phương hảo quét tước, cũng liền hợp trừ tịch trừ cũ sinh tân, ý đầu nhà chính vọng giang lâu tiểu nhị đi rồi về sau nàng liền đại khái quét tước một chút này một chút cũng không cần đi bởi vậy nàng ra Đông phòng liền chạy đi bên cạnh tiểu kho hàng cầm cây chổi cái sẻng một loại đặt ở trong viện Khương gia Minh cùng Mạnh Đại thúc có thể nói là cùng thời gian từ trong xương phòng mặt bước ra tới đối bên trên thượng vừa muốn đi vào phòng bếp Lâm Uyển Uyển Lâm Uyển Uyển cất bước động tác dừng lại chỉ vào dựa tường lập công cụ nói Gia hỏa ta đều đặt ở trong viện, kế tiếp liền xem các ngươi tuyết địa trượt phải chú ý an toàn, ta đây đi phòng bếp chuẩn bị cơm chưa. Hai người đều không có ý kiến, kỳ thật sớm lên nên sạn tuyết, chẳng qua bọn họ cố mặt khác liền xem. Nhẹ cái này đại sự, lúc này cũng chịu thương chịu khó làm lên. Mạnh đại thúc kỳ quái phát hiện chính mình trên người vấn đề, hắn học qua võ công không có sai, nhiều ít vẫn là sẽ cảm giác được mệt, hiện giờ tuyết đều sạn gần nửa. Cũng không gặp đến có bao nhiêu mệt, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là cô gái ngày thường hứng khởi làm dược thiện thay đổi thân thể hắn trạng huống, ngấm lại rất có khả năng, này có tính không là càng già càng dẻo dai, càng muốn trong lòng cảm thấy. Càng mỹ, có lẽ lấy hắn hiện giờ cường tráng, tới một đoạn vong niên luyến cũng là rất không tồi. Khương Gia Minh ở bên cạnh không biết mạnh đại thúc suy nghĩ cái gì, chỉ nghe thấy có phải hay không cười trộm thanh mang theo một loại kỳ quái cảm giác, chẳng qua hắn hảo tâm không có đi quét tước, chỉ là nghe hắn nội tâm hảo hỏng mất a. Ba cái hài tử quét tước xong phòng cũng tưởng thấu đi lên hỗ trợ, bị Khương Gia Minh cấp tấm cổ đi chơi, đều là cùng Tuyết có quan hệ. Ba người liếc nhau cũng không có kháng nghị, tiếp theo đi hoàn thành bọn họ không có hoàn thành người Tuyết. Ăn xong cơm trưa, viện môn bị gõ vang, chỉ là không gặp người tới nói chuyện, Lâm Uyển Uyển hai vợ chồng ra tới. Nghi hoặc nhìn đối phương, đoán không ra lúc này tới cửa sẽ là ai? Mở cửa chính là Khương Gia Minh, nhìn thấy bên ngoài đông lạnh mặt đỏ tai hồng Khương Gia Huy, trong mắt hiện lên một tia thần sắc nghi hoặc, không rõ lúc này hắn lại đây làm gì? Sao ngươi lại? Tới đây, hắn có thể kêu ra Khương Gia Tông Đại Ca, lại kêu không ra nhà cũ ở những người đó, mặc dù trước mắt vị này cũng là phân ra đi ra ngoài. Khương Gia Huy sắc mặt hiện lên một tia ngượng nhựu, Không biết nên như thế nào mở miệng. Đối khương gia minh xa cách trong lòng ẩn ẩn có chút khó chịu. Nhưng hắn cũng không có lập trường nói cái gì. Vốn di hắn là không nghĩ tới. Nếu không phải cha mở miệng. Chính hắn cũng nghĩ tới tơi thăm cái đến tột cùng. Ai vui đông lạnh đông. Lạnh lại đây. Vẫn là dựa vào hai chân. Nói không nên lời là một chuyện. Nên nói hắn vẫn là đến nói. Chỉ là đem những cái đó khó nghe nói cấp lau. Lão Tam. Hôm nay là trừ tịch. Cha kêu các ngươi một nhà qua đi cơm nước xong, hắn nương câu kia không có bạc cùng năm lễ không cho tới cửa nói hắn không có nói, lấy hắn xem ra lão tam một nhà là quyết tâm cùng nhà cũ chặt đứt quan hệ, lại sao có thể tới cửa đi, nghe vậy, đứng ở khương gia minh phía sau lâm uyển uyển mày nhăn gắt, gao, cùng ăn rồi bỏ dường như, này nhà cũ là chuyện như thế nào, không đều đoạn tuyệt quan hệ, còn cùng cái thuốc cao bôi trên da chó đá không khai nhưng là không có ra tiếng nói chuyện, nàng muốn nhìn Khương Gia Minh sẽ xử lý như thế nào. Nơi xa Mạnh Đại Thúc thoáng nhìn Khương Gia Huy, cũng đoán được chút cái gì, rất là chướng mắt Khương Gia nhà cũ những người đó tác phong. Khương Gia Huy bởi vì có Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển chống đỡ, cũng không có thấy những người khác. Trầm mặc hồi lâu Khương Gia Minh rốt cuộc mở miệng, "Nếu chặt đứt quan hệ, cũng đừng ở lui tới, ngươi trở về đi." Như vậy trả lời là khương gia huy dự kiến bên trong, chỉ là hắn không nghĩ tới, lão tam hai vợ chồng liền môn cũng chưa làm hắn tiến, càng đừng nói là nóng hầm hập nước trà cùng mặt khác, cái này làm cho hắn lòng tự trọng đã chịu đả kích thật lớn, sắc mặt trở nên có chút khó coi. ngữ khí không phải thực tốt nói, lão tam, ta tốt xấu vẫn là ngươi nhị. Ca, đây là ngươi đạo đái khách. Lâm uyển uyển có chút vô ngữ, này giống như không phải nói chuyện trọng điểm. Này Khương Lão Nhị không nên chỉ trích Khương Gia Minh hiếu đạo phương diện sao, như thế nào chỉ chú ý tới bản thân. Khương Gia Minh không phải ngốc tử, tự nhiên cũng nghe ra Khương Gia Huy ý tứ, khinh thường nói, chúng ta hai cái yêu cầu cái gì đạo đại khách, nếu chặt đức quan hệ cũng đừng ở tới, từng người quá hảo từng người nhật tử mới là Khương Gia Huy bị. Khương Gia Minh nói nghẹn nói không ra lời, khi nào Lão Tam nói chuyện cũng biến thành như vậy tranh chua. Khương Gia Minh cũng mặc kệ Khương Gia Huy trên mặt không ngừng biến hóa thần sắc, lập tức đem đại môn đóng lại, hảo hảo tâm tình tái kiến nhà cũ người sau, vẫn là đã chịu ảnh hưởng. Khương Gia Huy đi rồi một hồi lâu, Khương Gia Minh tâm tình vẫn là có chút buồn bực, làm việc cũng có chút để không hăng hái tới. Lâm Uyển Uyển nhìn đến Khương Gia Minh bộ dáng này cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, hắn trong lòng hẳn là không dễ chịu đi, chung quy là chính mình thân cha mẹ, lại không phải. Trong lòng vẫn là sẽ có điều chờ mong Hơn nữa hôm nay lại là cái đoàn viên chi dạ Bất quá Nàng không phải thánh mẫu Sẽ không khuyên hắn tới cửa đi tự mình chuốc lấy cực khổ Thật vất vả mới phủi sạch quan hệ Nếu là lại trộn lẫn ở bên nhau Chỉ sợ nhật tử lại muốn quá nước sôi lửa bỏng Chỉ hy vọng hắn có thể suy nghĩ cẩn thận Bằng không nàng Không ngại mang theo bọn nhỏ rời đi người nam nhân này Mạnh đại thúc nhìn Cùng lâm uyển uyển liếc nhau Đều thấy được đối phương trong mắt bất đắc dĩ Chỉ là loại chuyện này bọn họ đều không có lập trường tới nói cái gì Ba cái hải tử biết điều trốn đến Tây Phòng muốn đi Không đi treo chọc tâm tình vi diệu Khương Gia Minh Chơi tuyết thời gian lâu lắm Đông lạnh đắc thủ cương lại nhiệt Trên người có chút hơi mỏng mồ hôi mỏng Tết nhất nhật tử Lâm uyển uyển cũng không hào Đối với bọn nhỏ nói cái gì Chỉ có thể đối Khương Gia Minh nói Tướng công Ngươi đi thiêu chút nước ấm, làm bọn nhỏ trước đem tắm cấp giặt sạch. Nga! Khương Gia Minh nghe vậy, lên tiếng, liền trầm mặc xoay người đi hướng phòng bếp. Lâm Uyển Uyển tương đối vô ngữ, này thái độ thật là làm người phát điên, trong lòng càng là phản cảm nhà cũ những người đó. Tết nhất cũng không cho người sống yên ổn, một hai phải nhảy ra lăn lộn người khác không thoải mái. Mạnh đại thúc! Thấy vậy, chạy nhanh chuồn mất, sợ một cái không cẩn thận liền đãi nhân chịu quá, nếu là đại những người khác cũng thế, nhưng lúc này đối tượng rõ ràng là chính là nàng kia chặt đứt quan hệ nhà chồng, cái loại này người, hắn tự nhiên không muốn đại quá. Cho nên nhanh như chớp liền biến mất ở Lâm Uyển Uyển tầm mắt trong phạm vi, mở cửa đóng cửa quả thực là liền mạch lưu loát, thẳng kêu Lâm Uyển Uyển 45 nhìn lên không trung, tây phòng cửa sổ khẩu, lộ ra một cái hai, ba cái đầu. Nhỏ tới Đột nhiên lại nhiều ra một cái cái đầu, lực chú ý toàn tập trung ở trong sân nhìn lên không trung lâm uyển uyển trên người, còn nhỏ thanh ở nói thầm chút cái gì. Mạnh ra ra, ta nương sẽ không có việc gì đi. Khương liên khuyết nửa đặng ở trên giường đất, đôi tay bám vào cửa sổ phía dưới đất chống phương, lo lắng khuôn mặt nhỏ đều mau ninh ba ở bên nhau. Hắn hảo nghi ra đi cùng nương trò chuyện, nương một người đứng ở sân, cảm giác hảo đáng thương, vẫn duy trì đồng. Dạng động tác Khương Liên Giác thấy mạnh ra ra không nói gì, khẩn trương cùng nhà mình để để đối diện một lát, tăng thêm thanh âm kêu lên, mạnh ra ra. Đặng mạnh đại thúc bị Khương Liên Giác đột nhiên tăng lớn thanh âm hoảng sợ, thiếu chút nữa ngã ngồi ở trên giường đất, vội vàng che lại Khương Liên Giác miệng, nhẹ giọng nói, hư, thanh âm điểm nhỏ, chờ lát nữa cho các ngươi nương nghe được, đã có thể không tốt, ha ha, trong viện còn ở nhìn lên không trung lâm uyển uyển ở trong lòng nói, ta đã nghe được, là cái cái dạng gì không hảo pháp, ngài lão nhưng thật ra cho ta hảo hảo nói nói, ta ở chỗ này nghe. Sư phụ, uyển gì thật sự không có việc gì sao? Nửa đặng hạ tử ngôn đồng dạng có chút lo lắng nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ uyển gì, tuy rằng cách cửa sổ giấy xem cũng không rõ ràng, lại cũng không ngại ngại hắn đối lâm uyển uyển kia phân lo lắng. Mạnh đại thúc lắc đầu, trong miệng thổi khí. Màu xám trắng dâu như là quần ma loạn Vũ dường như phi Hẳn là sẽ không Cô gái như vậy cường đại tâm linh Như thế nào sẽ không chịu được như thế một kích Đều đừng bản thân hù dọa bản thân Kia khương ra nhà cũ người tính cái cái gì Nàng sao có thể xem trọng mắt Trước mắt nhìn bất quá là ở giận dỗi Phất phất dâu Cảm thấy chính mình nói thật là có lý Ha ha Ở trong sân nhìn lên không trung lâm Nguyễn uyển tiếp tục ở trong lòng nói Ngài Lão thật đúng là ta chi kỷ, còn nhìn ra ta trướng mắt những người. Đó, không tồi, không tồi, thật sự thực không tồi. Nhưng là, Ngài Lão có thể không lo bọn nhỏ mặt nói loại này lời nói sao? Quả thực chính là dạy hư tiểu hài tử, còn bại hoại nàng thanh danh. Lời này nếu là rơi vào khương gia minh lỗ tai, đánh giá đều có thể đối nàng lau mắt mà nhìn. Nguyên lai like nàng lâm uyển uyển vẫn là như vậy một người. Mạnh đại thúc tiếp theo mới vừa rồi nói đi xuống nói. Muốn nói, này lão Khương ra làm việc sát thật không phúc hậu, bằng không cũng thành. Không được hiện giờ cục diện, chỉ là, nếu đều tới rồi này một bước còn ra tới ghê tởm người liền có bọn họ sai rồi. Đừng nói các ngươi cha mẹ trong lòng phiền, chính là ta cái này người ngoài thấy cũng không thích bọn họ. Khương liên giác cùng Khương liên khuyết nếu có chuyện là gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, bọn họ cũng không thích những người đó. Từ nhỏ đã bị khác nhau đối đãi căn bản liền không đem bọn họ làm như thân tôn tử tới xem, trước kia không hiểu chuyện còn sẽ cảm thấy. Quỷ khuất, sau lại trải qua nương bình định sau, ý tưởng đã sớm thay đổi. Đặc biệt là bọn họ lại nhiều lần thiếu chút nữa hại bọn họ vĩnh viễn không thể gặp nương, bọn họ có thể làm được không hận không trả thù, đã là lớn nhất cực hạn. Sư phụ, hạ tử ngôn cái này tuổi cũng là biết sự tuổi hắn là không rõ lắm hai vị đệ đệ ra nãi rốt cuộc làm cái gì cũng không ai nói với hắn chính là sư phụ làm trò hai vị đệ đệ mặt nói như vậy bọn họ ra nãi luôn là không tốt lắm khó tránh khỏi bọn đệ đệ trong lòng sẽ đối sư phụ sinh ra ngật đáp chẳng qua bọn đệ đệ gật đầu cùng vẻ mặt tán đồng làm hắn hoàn toàn ngốc này rốt cuộc làm cái gì thương thiên hại lý sự liền thân tôn tử đều không thích hạ tử ngôn sở dĩ sẽ như vậy tưởng cũng là vì nhà hắn người đều sủng hắn, tuy rằng là đại gia đình, dân cư lại đơn giản, không cần đối mặt giống Khương Lai Phúc cùng Khương Lưu thị chờ một loại người trưởng bối, nếu không hắn cũng sẽ không tưởng như vậy đến. Già, làm sao vậy? Sư phụ ngươi nói không đúng sao? Bất quá a, việc này các ngươi nhưng đừng đi bên ngoài nói, đặc biệt là làm trò các ngươi cha mặt, chung quy một cái huyết mạch ra tới, các ngươi cha trong lòng khổ đâu. Nói đến mặt sau, Có chút thổn thức cảm thán, Khương Lão Tam tốt như vậy người, Thế nhưng quán thượng như vậy người một nhà, Cũng thật là mệnh không tốt, Còn có hậu đời mệnh không tồi, Tốt như vậy tức phụ cùng như vậy Lanh lợi hài tử, nhạc ra cũng không tồi, Cũng coi như là kiếm được, Lại còn có có cái đại ca ở, Đảo cũng không thiếu thất cái gì, Trong viện Lâm uyển uyển một trận lặng im, Hơi hơi vặn vèo có chút cứng đờ cổ, Đây là bởi vì ngẩn đầu lâu lắm duyên cớ, Trong lòng lại là tán đồng mạnh đại thúc nói Khương Gia Minh hiện tại không phải ở vào lưỡng nan cảnh giới Đương lý trí cùng cảm tình ở gặp gỡ nào đó sự thời điểm Nó chưa chắc là thống nhất Bất quá là cái khuyên hướng phán đoán Di chứng vẫn là sẽ di lưu cho Nên nàng không trách hắn Tiếp được đi nói Lâm uyển uyển không có tiếp tục nghe Thay đổi hạ tâm tình Đi vào phòng bếp Thấy Khương Gia Minh ném hồn dường như thiêu xài hoàn toàn không có chú ý tới Thủy Khai, nội tâm vẫn là rất vô ngữ. Tướng công, Thủy Hảo, ngươi múc để qua đi thôi. a Khương Gia Minh rốt cuộc hoàn hồn, tức phụ, ngươi đã đến rồi. Tướng công, tâm nói ngươi mới chú ý tới ta sao? Tốt xấu cũng đúng vậy đại người sống, như vậy bỏ qua ta thật sự hảo. Sao? Bản nhân không nghĩ nói cái gì, chính là nhìn Khương Gia Minh bộ dáng Nàng vẫn là tính toán nói hai câu, tướng công, ngươi còn có ta, con của chúng ta, ta nhà mẹ đẻ, mạnh đại thúc cùng với ngươi đại ca, thậm chí là những cái đó để ý ngươi bằng hữu ngươi có gì tất nắm những cái đó thương tâm quá vãng, chúng ta đều đang đợi ngươi, nhanh lên trở về đi. Nghe vậy, Khương Gia Minh trong lòng một đốn, đúng vậy, tức phụ nói không sai, có nhiều như vậy đối hắn người tốt ở. Hắn có cái gì hảo mất mát khổ sở? hắn thật là ngốc nghĩ thông suốt giờ lên tươi cười đối với lâm uyển uyển nói tức phụ về sau sẽ không tây phòng trong mạnh đại thúc thấy trong viện lâm uyển uyển đi rồi liền dứt bỏ rồi mới vừa rồi cái kia trầm trọng đề tài cùng ba cái hài tử nói về về đêm giao thừa chuyện xưa thẳng đến khương gia minh để thủy tiến vào mạnh đại thúc liền dừng lại trong miệng chuyện xưa đối với khương gia minh nói là muốn tắm rửa sao miệng khô uống chén nước Còn nhân tiện quan sát Khương Gia Minh sắc mặt, không có gì vấn đề. Đúng vậy, Khương Gia Minh trả lời trước mạnh đại thúc vấn đề, tiếp theo đối với ba cái hải tử hồ, giác nhi, khuyết nhi, tử ngôn, mau tới đây tắm rửa. Trên mặt trước sau mang theo tươi cười, dẫn tới ba cái hải tử tò mò thường thường nhắm vào liếc mắt một cái. Khương Gia Minh đã sớm chú ý tới bọn họ ánh mắt, chỉ là không có nói toạc. Mạnh đại thúc, ngươi đi trước nghỉ ngơi một lát. Chờ lát, nữa lại qua đây kêu ngươi tắm rửa, nói nhắc tới hai chỉ không thùng đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm, nghĩ đến cái gì, quay đầu đối với bọn họ nói, hôm nay đều xuyên quần áo mới, chờ ta đem nước tắm đánh mãn liền đi cho các ngươi lấy tới, còn có mạnh đại thúc, ngươi cũng có. Quần áo mới sao? Khương liên giác cùng Khương liên khuyết hiện giờ đã không lo quần áo xuyên, chính là có quần áo mới xuyên vẫn là thật cao hứng. Hạ tử ngôn cũng thật cao hứng, hắn đã hồi lâu không có. Mặc quá quần áo mới, người trong nhà cũng không biết hắn ở nơi nào, tự nhiên là sẽ không đưa tới. Sư phụ lại là cái ở trên quần áo không thèm để ý, chỉ cần có quần áo xuyên, hơn nữa không có phá động, liền sẽ không nghĩ đến quần áo mới loại sự tình này, cũng đừng hy vọng hắn lão nhân ra cho hắn mua. Khuôn mặt nhỏ hồng hồng đối với Khương Gia Minh nói, cảm ơn Khương Thúc, Khương Thúc ngươi thật tốt. Khương Gia Minh nhưng thật ra không nghĩ tới hạ tử ngôn sẽ như vậy một mặt. Không lắm để ý nói, đều kêu ta thúc, còn nói này đó ngoại đạo nói làm cái gì. Ngươi nếu muốn ta, đi tìm ngươi uyển gì đi, đều là nàng chuẩn bị, ngươi Khương thúc ta chính là cái trợ thủ. Còn không có đi mạnh đại thúc chợt nghe được có hắn phân, cũng đối Khương Gia Minh nói, ta liền một cái lão nhân, phá này phí làm gì. Nhưng tâm lý đó là một cái mỹ a hừ. Tính cô gái có lương tâm, biết nhớ thương hắn. Nghe Mạnh Đại Thúc miệng không đúng lòng nói, Khương Gia Minh trong. Lòng đốn cảm thấy buồn cười. Đại Thúc, ngươi trên mặt khoe khoang đã đem ngươi cấp bán đứng. Ngươi nói lời này không trái lương tâm sao? Thật đúng là cái biệt nữ lão nhân. Bất quá Khương Gia Minh vẫn là rất phối hợp nói. Mạnh Đại Thúc, ngài chính là chúng ta trưởng bối. Đó là hiếu kính ngài lão. Như thế nào có thể nói tiêu pha đâu? ân kia đảo cũng là cười tủm tỉm loát dâu nhìn thật là có vài phần đức cao vọng trọng trưởng bối bộ dáng chỉ là ngài lão kia vẻ mặt còn không mau lấy ra tới biểu tình cũng thay đổi quá nhanh điểm kêu khương gia minh có chút mặt bộ cứng đờ ngượng ngùng nói kia gì ta trước để thủy đi quần áo trở hạ liền lấy tới, nói xong bay nhanh lưu ai ngươi từ từ a trước đem ta quần áo cho ta lấy tơi nha bất quá Những lời này cuối cùng đều thai chết trong bụng, bởi vì Khương Gia Minh người cũng chưa ảnh, hắn với ai nói đi, ba cái tiểu tử thúi sao, chỉ thấy bọn họ đắm chìm ở chính mình vui sướng chung, căn bản. Liền không có chú ý tới hắn, tâm tắc a bạch nói như vậy nhiều chuyện xưa, cũng không biết quan tâm quan tâm lão nhân ra, không có nhìn đến quần áo mới, mạnh đại thúc không cao hứng di động hắn quý đủ. Xê dịch thân mình ngồi ở tây ngoài phòng mặt án thư bên cạnh ghế trên Liền chờ Khương Gia Minh đưa quần áo mới cho hắn Ba cái hải tử chú ý tới mạnh đại thúc còn ở Có chút không hiểu tình huống Tam mục tương đối cũng không nghĩ ra được Sư phụ, chúng ta muốn tắm rửa, ngài Không ra đi sao Hạ tử ngôn thực thiện ý nhắc nhở nói Hắn nhưng không nghĩ sư phụ nhìn bọn hắn chầm chầm tắm rửa Kia cảm giác quái quái Mạnh đại thúc dâu một thổi Đối với tiểu đồ đệ hạ tử ngôn mắt trợn trắng, này không phải còn không có tẩy sao, gấp cái gì? Nga! Sư phụ, ngươi cao hứng liền hảo, ta bảo đảm không đuổi ngươi, ta làm hai vị đệ để đuổi ngươi, hừ! Khương Liên khuyết trộm ngắm mắt ổn ngồi thái sơn mạnh đại thúc, nhỏ giọng ở Khương Liên giác cùng hạ tử. Ngôn bên tai nói, ca ca, tử ngôn ca ca, các ngươi nói mạnh ra ra hắn có phải hay không đang đợi cha ta lấy quần áo lại đây? Khương Liên giác nhíu mày, có chút không quá nhận đồng, hẳn là không thể nào, mạnh ra ra một cái trưởng bối, sao có thể cùng chúng ta này đó hài tử giống nhau, vì một kiện quần áo, không đến mức. Hạ Tử Ngôn nghĩ nghĩ, lại là gật đầu lại là lắc đầu, hắn cũng nói không chừng sư phụ hiện tại là tình huống như thế nào. Khương Gia Minh phản bác nói, như thế nào không có khả năng? Quần áo mới nha, chúng ta hiện tại không phải thường có quần áo mới mặc không? Lúc này nghe được có quần áo mới xuyên, còn không phải làm theo thật cao hứng, trưởng bối như thế nào giống như gì, không chuẩn mạnh ra gia tâm tình liền cùng chúng ta là giống nhau. Hắn tin tưởng chính mình khẳng định không có tưởng sai. Cái này, Khương Liên Giác cũng không biết nói cái gì hảo, theo bản năng cảm thấy đệ đệ nói có vài phần đạo lý. Hạ tử ngôn, càng là đồng ý gật gật đầu, hắn sư phụ có đôi khi còn chính là như vậy một bộ tính tình. Nói ra còn không nhất định có người tin. Khương Gia Minh lại lần nữa tiến vào liền nhìn đến mạnh đại thúc ngồi ngay ngắn bên trái biên ghế trên. Ba cái hài tử vây ở một chỗ, không biết ở nói thầm chút cái gì. Để cho hắn vô pháp bỏ qua chính là mạnh đại thúc kia thứ lỏa lỏa nhìn chầm chầm ánh mắt. Tổng cho hắn một loại áp bá theo dõi đàng hoàng nữ ảo giác, không khỏi một trận ác hàn, nhanh. Hơn tốc độ đem nước ấm hướng thùng tắm vừa đến, mắt nhìn thẳng đi ra mộn. Đã ở phòng bếp chuẩn bị hiến tế đồ ăn cùng với mặt khác đồ vật Lâm uyển uyển Thấy Khương Gia Minh sắc mặt không quá thích hợp đi vào tới. Có chút kỳ quái hỏi. Làm sao vậy? Sắc mặt như vậy kỳ quái. Nghe vậy, Khương Gia Minh thật mạnh thở dài. Đem tay trong phòng sự tình hoàn chỉnh giảng thuật một lần. Nghe được Lâm uyển uyển có chút trợn mắt há hốt mồm. Lão nhân này cũng quá đáng yêu đi. Khương Gia. Minh chỉ nhìn đến tức phụ trợn to hai mắt. Tựa hồ cũng cùng hắn giống nhau, có chút không thể tin tưởng. Thầm nghĩ, quả nhiên, tức phụ cũng bị mạnh đại thúc cấp kinh tới rồi. Nếu hắn biết nàng tức phụ trong lòng là một loại khác ý tưởng, tuyệt đối sẽ ghen không đề cập tới. Tức phụ đều không có nói qua hắn đáng yêu, thế nhưng khen một cái lão nhân đáng yêu, mới mặc kệ hắn là ai, dù sao hắn một chút đều không vui. Kinh ngạc quá xong, Lâm uyển uyển cũng chỉ là bĩu môi, mau chút, để thủy qua đi đi. Đợi lát nữa thùng tắm nước ấm đều phải lạnh, Nga quần áo đừng quên lấy. Nói mặt sau câu nói kia thời điểm, Lâm uyển uyển rõ ràng có chút nghẹn cười. Khương Gia Minh gật đầu, ta đã biết. Sau đó đem cuối cùng hai thùng nước ấm nhắc tới, nhanh chóng một cái qua lại, liền vội vàng đi đông phòng đem tức phụ phóng tốt một chồng quần áo mang tới. Dẫn đầu liền đem Mạnh Đại Thúc quần áo cầm lên, đưa cho Mạnh Đại Thúc, Mạnh Đại Thúc, đây là ngươi, chờ lát nữa. Nhớ gió thay. ân ta đã biết. Sau đó bảo bối dường như cầm quần áo hướng trong lòng ngực một sủy, sướng tiểu khúc đi rồi. Khương Gia Minh phảng phất mở ra tân thế giới đại môn, nguyên lai mạnh đại thúc là cái dạng này, xem ra bọn họ hai cái vẫn là ở trung thiếu, khó trách mới vừa rồi tức phụ trừ bỏ lúc trước kinh ngạc, mặt sau hoàn toàn không để trong lòng, còn ẩn ẩn có chút treo gheo hắn ý vị. Thấy ba cái hài tử mong rằng hắn trong tay quần áo, Lưu loát cầm quần áo, một phần, đi tẩy đi, đừng đông lạnh chứ, nhưng không cho một cái kính thùng tắm bên trong chơi, chờ lát nữa còn có việc cho các ngươi làm. Nói xong liền xoay người ra tới, nhân tiện đem cửa phòng khép lại, ba cái hải tử vui vẻ cầm quần áo mở ra nhìn lên, sau đó đặt ở một bên, chạy đến thùng tắm đi tắm rửa, ba người ngồi xuống đi cũng không có thực chen chút mạnh đại thúc cùng ba cái hài tử theo thứ tự tắm rửa xong lâm uyển uyển đã đem hiến tế dùng đều chuẩn bị tốt liền buổi tối đồ ăn cũng bị hạ hiện giờ chỉ còn lại có bọn họ phu thê hai người còn không có tắm gội thay quần áo tức phụ ngươi đi trước tắm rửa đi còn có cái gì yêu cầu làm sao giao cho ta liền có thể khương gia minh nhìn trong phòng bếp còn ở bận rộn tức phụ không khỏi mở miệng nói hảo cùng đi tẩy đi vừa nói vừa đem đỉnh đầu thượng cuối cùng một chút việc hoàn thành tịnh rửa tay cầm lấy một khối chuyên môn dùng để sát tay bố tùy ý một sát khương gia minh nhìn thấy mắt sắc đoan quá buồn gỗ đem bên trong nước bẩn đảo đến bên ngoài đi lại dùng nước giếng đem bùn gỗ súc rửa một chút sau đó đặt ở trên bàn lâm uyển uyển thực vừa lòng nhìn khương gia minh hành vi không tồi ly hảo nam nhân lại gần một bước Tuy rằng nàng cũng không biết nên như thế nào định nghĩa hảo nam nhân cái này từ, nhưng là chiếu nàng lão ba tiêu chuẩn tới, hẳn là không có sai. Nhà bọn họ hiện giờ đặt ở hiện đại tơi nói, cũng coi như là tiểu tư sinh hoạt, thả. Còn có tiền tiết kiệm nơi tay, cũng không biết tương lai phú quý lúc sau, Khương Gia Minh còn có thể hay không làm được giống hôm nay như vậy, đặc biệt là ở cái này tam thế tứ thiếp thực bình thường cổ đại. Như vậy nghĩ, đột nhiên cảm thấy hảo phiền muộn. Nàng là cái tiêu chuẩn hiện đại người Quản chi hiện tại chiếm cứ một cái đồ cổ thân thể Cũng không thể dùng thế lực bắt ép nàng tư tưởng Tam thế tứ thiếp nàng làm không được Hy vọng Khương Gia Minh đừng cô phụ nàng một Mảnh chờ mong Khương Gia Minh thấy tức phụ đứng ở bên cạnh phát ngốc Vương năm ngón tay ở nàng trước mặt qua qua Tưởng cái gì đâu Ngạch, không có gì Phục hồi tinh thần lại lâm huyển huyển trong lòng đối chính mình phiên cái đại bạch mắt Tết nhất Nàng ở loạn tưởng chút cái gì nha Khương Gia Minh cũng không có để ý Tức phụ phát ngốc là thường có sự Hắn là rất tò mò Chỉ là Tức phụ không nói hắn cũng không có cách nào Chỉ cần tức phụ vẫn luôn ở hắn bên người Mặt Khác hắn cái gì đều không so đo Kia còn muốn nấu nước sao Khương Gia Minh đột nhiên hỏi ân, Nấu nước làm gì Không phải có nước ấm sao Lâm uyển uyển không hiểu Khương Gia Minh ý tứ Ta biết có nước ấm, chỉ là, kia chỉ đủ một người, lại nói còn có người nhìn, tổng không thể chạy đến nơi đó mặt đi tẩy đi. Câu nói kế tiếp rõ ràng là đẻ thấp thanh âm nói, ta biết, ngươi nghe ta là được, đem nơi này nước ấm để qua đi thôi. Lại thiêu nước ấm, đây là muốn tới khi nào? Đi, mắt thấy sắc trời còn tính sớm, nhưng nàng biết lúc này có người ra đã bắt đầu. Cho nên nàng cảm thấy không có cần thiết đem thời gian lãng phí ở nấu nước thượng Lại không phải không thủy tắm rửa Nga, Hảo, Khương Gia Minh nghiễm nhiên là hiểu lầm lâm Uyển Uyển nói Cho rằng tức phụ đây là muốn cùng nàng tẩy uyên ương tắm Cao hứng liền kém đem khóe miệng cười nức đến bên tai Ra tới bên ngoài trong chừng một lão tam hiếm thấy Khương Gia Minh kia cao hứng bộ dáng, Còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì Bọn họ nhưng thật ra muốn hỏi tới Đáng tiếc Khương Gia Minh quá mức với cao hứng, trực tiếp liền đem bọn họ cấp lược quá, chỉ dư lòng tràn đầy nghi vấn, trong lòng gái ngứa dường như, rất muốn biết. Mạnh đại thúc cũng không dễ đi đến đông phòng bên kia đi xem, mới vừa rồi Khương Gia Minh dẫn theo nước ấm, rõ ràng là muốn tắm rửa ý tứ, nếu là cô gái ở bên trong, thấy được nhiều khó coi. Bất quá, hắn có thể dọn dẹp ba cái hài tử đi tìm hiểu. Tình huống, giác nhi, khuyết nhi. Các ngươi nói nói, các ngươi cha đây là nhặt cái gì, cao hứng thành cái dạng này. Khương Liên giác cùng Khương Liên khuyết thực thành thật lắc đầu, bọn họ vẫn luôn cùng Mạnh Gia Gia ở bên nhau. Mạnh Gia Gia là cái đại nhân cũng không biết, gọi bọn hắn này đó tiểu hài tử lại như thế nào biết. Mạnh Đại Thúc tiếp tục mở miệng nói, các ngươi chẳng lẽ một chút đều không hiếu kỳ sao. Dù sao hắn là khá tò mò, tắm rửa một cái cũng không cần phải cười thành bộ dáng kia, 10 có 89 có cái gì sự tình tốt. Nghe vậy, hai người đều gật đầu, bọn họ tò mò, chính là này theo chân bọn họ có cái gì quan hệ sao? Có như vậy một chút không hiểu. Hạ Tử Ngôn ở bên cạnh, thuận ở Mạnh Đại Thúc nói, vô ý thức phối hợp hắn sư phụ nói, "Khương thúc nhặt đồ vật, là thứ gì?" Lâm Uyển Uyển có chút sắc mặt cổ quái nhìn vách tường một góc, nếu có thể đả thông nói Là có thể biết cái này phương hướng chính là một lão tam thiếu nơi vị. Chí, Khương Gia Minh không rõ tức phụ sắc mặt đột biến là chuyện như thế nào, lo lắng hỏi. Tức phụ, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, ngươi giữ cửa khép lại tắm rửa đi. Chẳng lẽ muốn nàng nói cho hắn, mạnh đại thúc dọn dẹp ba cái hải tử tới nghe lén chân tưởng sao? Lời này nàng đều ngượng ngùng nói, ngươi nói, đều lão nhân một cái, còn như vậy lão không đứng đắn. Hảo, tức phụ, khương gia minh tướng môn khép lại về sau, xoay người lại, nơi nào còn có hắn tức phụ, bóng dáng, không cần tưởng cũng minh bạch, tức phụ đây là đi nơi đó mặt tắm rửa đi, này không, trên giường quần áo đều không thấy, ai, làm hại hắn bạch bạch cao hứng một hồi, có chút để không hăng hái đem trên người quần áo cởi, bước vào thùng tắm bên trong ngồi xuống, thầm nghĩ, vẫn là hảo hảo tắm một cái tơi an ủi an ủi hắn này bị thương tâm đi. Lúc này Khương Gia Minh, hoàn toàn không biết bên ngoài có ba cái lén lút tiểu nhân ghé vào trên cửa nghe lén, kỳ thật bọn họ cũng. Không biết vì cái gì muốn tới nghe lén, là bị Mạnh Gia Gia cấp lừa dối tới. Bên trong trừ bỏ tiếng nước, tựa hồ không có mặt khác động tính, bọn họ cha mẹ đây là ở tắm rửa đêm, ba người có chút hai mặt nhìn nhau, Mạnh Gia Gia, sư phụ, chẳng lẽ chính là làm cho bọn họ tới nghe cái này. Giữa sân đứng Mạnh Đại Thúc thăm dò nhìn về phía mặt lộ vẻ nghi hoặc ba cái hài tử, cho rằng bọn họ tìm được cái gì, dùng ánh mắt dò hỏi, chỉ thấy ba người nhất trí lắc đầu, mạnh đại thúc có, chút không quá tin tưởng, như thế nào sẽ là không biết đâu, nhưng hắn lại chạm đến có chút xa, chỉ dùng lỗ tai cũng nghe không rõ a chỉ có thể triển lám hắn cao siêu võ nghệ, trộm đạo đi vào đông cửa phòng trước, cùng ba cái hài tử làm ra nhất trí động tác, lọt vào tai chính là ào ào tiếng nước, không khỏi mặt già đỏ lên này đây là ở tẩy uyên ương tắm sao cho nên mới vừa rồi đều là hắn nghĩ nhiều vội vàng lôi kéo ba cái vẻ mặt mộng bức hài tử rời đi trở lại tây phòng ngồi định rồi mạnh đại thúc mặt già vẫn là hồng hồng uyên ương tắm a hắn lão nhân còn không có tẩy quá uyên ương tắm bởi vì không phải ở đông cửa phòng ngoại nghe lén khương liên khuyết cũng liền lớn mật mở miệng hỏi mạnh gia gia ngươi nghe được cái gì sao Không không có, nói chuyện có chút ấp úng, ngược lại dẫn tới ba cái hài tử càng thêm tò mò, mạnh ra ra, sư phụ, rốt cuộc nghe được cái gì, còn không chịu nói cho bọn họ. Sư phụ, ngươi liền nói nói sao? Ngươi mới vừa rồi không phải cùng chúng ta nói độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc, lúc này như thế nào liền, hạ tử ngôn dùng thất vọng ánh mắt nhìn hắn sư phụ lão nhân ra. Ta ta có nói quá sao? Ta như thế nào không nhớ rõ? Mạnh đại thúc giả ngu giả ngơ nói, loại sự tình này, hắn như thế nào lấy ra tới cùng tiểu hài tử nói, lại còn có sự tình quan hắn lão nhân danh dự, muốn cho người biết hắn lão nhân nhìn lén người khác tắm rửa, không đúng, là nghe lén người. Khác tẩy uyên ương tắm, hắn này trương mặt già còn muốn hay không? Sư phụ, ngươi rõ ràng có nói qua a Chẳng lẽ hắn nhớ lầm sao? Không có khả năng a Hắn chỉ nhớ vẫn là không tồi khẳng định không có nhớ lầm, khương liên giác cùng khương liên quyết cũng ở bên cạnh phụ hoa, hào thật sự chuyện gì đều không có, đi bên cạnh đi chơi, mạnh đại thúc làm bộ nghiêm trang tấm cổ người hoàn toàn không biết hắn nghe lén khương gia minh tắm rửa sự đã rơi vào lâm uyển uyển trong, tai cũng may nàng cũng không phải cái nhiều chuyện sẽ không lấy loại sự tình này tới nói dỡn, chờ đến bao nhiêu năm về sau. Bọn nhỏ lớn lên mới biết được bọn họ hôm nay làm chút cái gì, có một thời gian không mặt mũi thấy Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển lại đem hố bọn họ mỗi vị oán giận một đốn. Kỳ thật, nếu không phải tại như vậy đặc thù nhật tử, bọn họ còn chưa tất sẽ như vậy ký ức khắc sâu, rốt cuộc đi vào hiến tế thời khắc, không thể nói có bao nhiêu chính thức. Nhưng là cùng hiện đại tế bái tổ tiên, nói tân niên không sai biệt lắm, nhiều lắm là nữ tính phương diện nhiều quy củ chút. Lâm uyển uyển nhưng thật ra không có gì cảm giác, nhập ra tùy tục, chủ yếu liền nhìn phụ tử ba người bận việc, liếc một bên đứng mạnh đại thúc, lâm uyển uyển keo keo khóe miệng, nàng là thật sự không nghĩ tới, mạnh đại thúc còn có nhìn lén nam nhân tắm rửa đam mê, mạnh đại thúc nên không phải thích nam nhân đi, bởi vì chống cự không được thế tục áp lực, cho nên mới một mình đến đào lâm thôn này khối hẻo lánh địa phương tới tị thế, ngẫm lại vẫn là có loại này khả năng. Mạnh đại thúc tự nhiên có thể ý thức được lâm uyển uyển trộm đi quái dị ánh mắt, sắc mặt cứng đờ, chẳng lẽ bọn họ nghe lén sự tình bị phát hiện, đốn cảm thấy mặt già không ánh sáng, chỉ là cô gái sắc mặt tựa hồ có chút không thích hợp, chẳng lẽ hắn lại tưởng sai rồi, mê hoặc cào cào cái ót, hắn hiện tại chính là không có can đảm đi hồi ngắm cô gái, hoàn toàn là trộn ra ở tác quái, vì thế, nhiều, tốt đẹp, hiểu lầm liền như vậy sinh ra thế cho nên sau lại nghe được cô gái trộm hỏi hắn có phải hay không thích nam nhân thiếu chút nữa buồn bực đâm tường đứng ở hai người chi gian hạ tử ngôn, chỉ cảm thấy trên không thổi qua không khí có chút lạnh hoàn toàn không có ý thức được sư phụ dịu dàng gì chi gian không thích hợp chẳng qua đầu nhỏ vẫn là ngó trái ngó phải phiết vài cái tới rồi tế bài phía cuối lâm uyển uyển đem chuẩn bị tốt pháo lấy ra tới giao cho khương gia minh ý bảo hắn đi ra ngoài phóng pháo Vốn dĩ đây là nơi này không có tập tục, chẳng qua lâm uyển uyển kiên trì, Khương Gia Minh cũng tìm không thấy phản bác lý do, cũng liền tùy nàng đi. Pháo phóng với viện môn khẩu, dùng một cây cây gậy trúc chi khởi, đương Khương Gia Minh cầm que riêng cây gậy bậc lửa khi, một trận bùm bùm pháo tiếng vang lên, hảo một thời gian mới quy về bình tĩnh. Nghe pháo thanh, vui mừng nhất không gì hơn ba cái hài. Tử, nhảy nhót đôi tay che lại lỗ tai còn nhìn không được trộm đi xem liền mạnh đại thúc trên mặt cũng đôi nổi lên tươi cười lâm uyển uyển cũng dơ lên vừa lòng tươi cười như vậy mới kêu lên năm vô cùng náo nhiệt không có xuân vãn cùng pháo hoa trừ tịch nếu là không còn có pháo thanh nàng thật không biết nên như thế nào ai quá phóng xong pháo người một nhà đóng lại viện môn đem nên triệt đồ vật triệt hạ lại đem buổi tối muốn ăn đồ ăn mang lên cái bàn lâm uyển uyển Còn cố ý lấy hai cái bình rượu ngon cùng trước đó ép tốt quả táo nước ra tới, nhưng đem một lão tam thiếu cấp cao hứng. Ba cái hải tử kỳ thật trước đây liền uống qua lâm uyển uyển những rượu trái cây, số độ phi thường thấp, không say người. Lúc này đây bình nước trái cây bọn họ còn không có uống qua, cho nên một lấy ra tới liền cấp theo dõi. Lâm uyển uyển cười cho bọn hắn nhất nhất đảo thượng, liền mạnh đại thúc cũng muốn nửa chén đi nếm thử. Cô gái, nguyên lai like quả táo còn. Có thể như vậy ăn, thật đúng là hiếm lạ, bất quá hương vị không tồi, cảm giác so quả táo còn muốn hảo. Mạnh đại thúc không keo kiệt ca ngợi nói, lại hướng Lâm uyển uyển muốn nửa chén. Mạnh đại thúc, ngươi nếu là thích liền uống nhiều điểm, trong nhà nhưng có không ít trái cây tồn, buổi tối lại cho các ngươi làm mặt khác nước trái cây. Nói đem mạnh đại thúc kia chén mãn thượng, thật vậy chăng? Mạnh đại thúc hai mắt tỏa ánh sáng, còn có mặt khác hắn còn tưởng rằng chỉ có này một loại đâu, này có tính không là ngoài ý muốn kinh hỉ, thấy Lâm Uyển Uyển gật đầu, cười tủm tỉm nói, lão nhân kia đã có thể chờ, chúng ta cũng chờ. Ba cái hài tử nhìn nhau, đều nhìn đến từng người trong mắt kinh hỉ, sôi nổi lớn tiếng ứng hòa nói, hành, đều ngồi xuống đi, không phải ít của các ngươi. Dù sao nàng có ép nước cỡ nơi tay, Trong nhà này vài người cũng sẽ không đi miệt mài theo đuổi mấy thứ này, nàng cũng thật cao hứng làm chút bọn họ không có ăn qua đồ. Vật cho bọn hắn nếm thử, Khương Gia Minh ngồi ở Lâm uyển uyển bên cạnh, thấy mọi người đều đối quả táo nước tương đối yêu thích bộ dáng cũng tò mò hướng Lâm uyển uyển muốn một chút nếm thử, ngọt ngào không nị, còn có quả táo hương vị, uống ngon thật. Trước kia hắn cũng không dám tưởng tượng có thể ăn đến vật như vậy, này hết thảy đều là bởi vì tức phụ tức phụ có bí mật hắn tôn trọng hắn sẽ bảo vệ tốt tức phụ tức phụ lại cho ta đảo một chút khương gia minh có chút ngượng ngùng đối với lâm uyển uyển nói đối với đoạt hài tử quả táo nước hắn vẫn là có một chút tâm lý gánh nặng hành cũng chưa nói một chút trực tiếp liền cho hắn mãn thượng đôi mắt nhìn đặt ở một bên không người hỏi thăm rượu ngon có chút có thể thở dài cảm tình nàng chân quý rượu ngon còn so ra kém bình thường quả táo nước quá vả mặt có hay không? Tuy nói quả táo nước là xuất từ với nàng tay, chính là này không thể so a. Quả táo nước quá được hoan nghênh, lập. Tự đã bị vài người uống xong, Lâm Uyển Uyển tìm lấy cớ xuất khẩu, trực tiếp cầm một cái bình lớn lại đây, đây là làm cho bọn họ uống cái đủ ý tứ, đến nỗi nàng còn lại là từ từ uống khởi rượu tới, này tư vị thật đúng là hảo. Khương Gia Minh thấy tức phụ uống rượu, mày bỗng nhiên vừa nhíu thấp giọng ở Lâm Uyển Uyển bên tai nói: "Tức phụ, uống ít điểm, uống nhiều quá đối thân thể không tốt." Lâm Uyển Uyển nghe vậy gật đầu, "Yên tâm, ta hiểu rõ." Đêm dài từ từ, còn muốn gác. Đêm, nàng tự nhiên sẽ không uống say đi, huống chi nàng hiện giờ tửu lượng so với lúc trước chính là muốn tốt quá nhiều, nào có dễ dàng như vậy uống say. Mặt sau, Mạnh Đại Thúc nghe rượu hương, rốt cuộc đem tầm mắt chuyển rời đến hai cái bình rượu ngon thượng. Không khách khí bản thân đổ một ít nếm thử, hắn lão nhân tuy rằng đối mỹ vị yêu sâu sắc, nhưng là đụng tới rượu ngon cũng là sẽ tham mấy chén, chỉ là hắn tử lượng có như vậy một chút không tốt lắm. Một bữa cơm ăn đến, trời tối xuống dưới, đồ ăn đã sớm lạnh, nếu không phải địa long thiêu ấm, sợ canh đều đông lạnh thành băng cạn bá. Sau khi ăn xong tàn cục, lâm Uyển Uyển lại lần nữa khó được thanh nhàn giao cho Khương Gia Minh cũng xử lý. Chén đũa chỉ là so ngày thường nhiều mấy cái, thu thập lên đảo cũng không có tốn nhiều kính, hơn nữa hắn bản nhân vui vẻ chịu đựng, liền càng không có vất vả vừa nói. Bên này bữa cơm đoàn viên ăn thoải mái, Khương ra nhà cũ bữa cơm đoàn viên đã có thể có. Điểm vấn đề nhỏ, tam phòng một nhà không tới cửa thật sự đánh bọn họ mặt, chính là đại phòng cũng chỉ là qua lễ liền rời đi, này có thể nói là nhà cũ từ trước tới nay nhất quảnh quen một cái đêm giao thừa. Càng không xong chính là, phương thị không có lâm thị hiền huệ, cũng sẽ không giống lâm thị như vậy sẽ thu xếp. Ngày thường ha ha còn chưa tính, đặt ở đêm giao thừa thật là có chút thượng không được mặt bàn, lão ra tử sắc mặt toàn bộ hành trình là hắc, những người khác cũng không dám lúc này treo chọc thị phi, ngầm lại đem tam phòng cấp hận thượng, cho rằng đây đều là tam phòng quá. Lúc này, đảo lâm thôn phía đông trong nhà, toàn ra già trẻ mắt to chừng mắt nhỏ, hoàn toàn không nghĩ tới nhà cũ người lại đem bọn họ cấp nhớ thương thượng. Lâm Uyển Uyển lúc này chính phiền muộn, chẳng lẽ thật làm cho bọn họ làm ngồi cả đêm đến sáng sớm sao? Này tuyệt đối là nàng từ trước tới nay quá nhất nhàm chán một cái đêm giao thừa, nếu là có bài ở thì tốt. Rồi, còn có thể tấm cổ tấm cổ nhàm chán. Nghĩ đến bài, Lâm Uyển Uyển có nghĩ tới làm một bộ bài ra tới chơi chơi, chỉ là giấy quá mỏng không được. Mặt khác cũng tìm không thấy đồ vật tới thay thế, còn có là nàng trong không gian mặt cũng không có thứ này. Như vậy tưởng tượng, Lâm Uyển Uyển liền càng ủ dũ, nỗ lực hồi tưởng trước kia đêm giao thừa nàng đều đang làm gì, có cái gì là có thể dọn đến cái này đồ cổ niên đại tới làm. Suy nghĩ nửa ngày cũng chưa nghĩ ra cái gì, ai? Làm nàng thơ ấu cũng không có như vậy nhiều méo mó vòng vòng đồ vật, đây cũng là không có cách nào. Sau lại vẫn là Mạnh Đại Thúc nói mấy cái chuyện xưa, Khương Gia Minh cầm hai cái quả cầu ra tới, mới miễn cưỡng vượt qua nửa đêm trước, bữa ăn khuya ăn chính là sủi cào, nửa đêm về sáng cơ bản đều là ở ngủ gà ngủ gật. Cùng với Bình Minh một tiếng gà gáy vang lên, mơ màng sắp ngủ mấy người lập tức chuyển tỉnh, xoa hơi toan đôi mắt đứng lên, từ Khương Gia Minh đi ra ngoài phóng. Dư lại kia một chối pháo, Lâm uyển uyển cùng Mạnh Đại Thúc đem ba cái hài tử đánh thức. Đón người mới đến năm Phóng pháo là nơi này tập tục Cùng hiện đại cùng loại Thả mọi nhà đều có pháo Không giống ngày thường quản thúc như vậy nghiêm Chờ đến pháo phóng xong từng người chúc Tết Trưởng bối còn sẽ cho tiểu bối tiền mừng tuổi Ba cái hài tử thu được tiền mừng tuổi đều thật cao hứng Vui sướng hài lòng đem tiền mừng tuổi xùy ở trong ngược Tựa hồ được cái gì nhưng không Được bảo bối dường như đầu tất cả mọi người cười vui vẻ Nói đến tiền mừng tuổi kỳ thật hẳn là gọi là áp túi tiền, danh như ý nghĩa chính là dùng để chấn áp tà ám, là dùng dây thường đem đồng tiền sâu lên tới, đánh thành long bộ dáng, sau đó đặt ở hài tử giường chân. cái này Lâm Uyển Uyển không hiểu lắm, cho nên đã sớm giao cho Khương Gia Minh tới giải quyết. bọn nhỏ trở về ngủ thời điểm tự nhiên sẽ xem, mà lúc này cho bọn hắn tiền mừng tuổi cũng là làm trưởng bối lễ. Lâm Uyển Uyển đỉnh đầu có chút bạc cho nên vô dụng đồng tiền tới đối phó, trực tiếp một người một lượng bạc, cũng không có muốn lấy về tới ý tứ, cho là cấp bọn nhỏ tiền riêng, cũng làm cho bọn họ học được chính mình quản tiền. Ngoài ra Lâm Uyển Uyển cũng cấp mạnh đại thúc chuẩn bị tiền mừng tuổi, đây mới là chân chính tiền mừng tuổi, nàng không biết nơi này có hay không cái này lễ, dù sao ở nàng trong trí nhớ không thể nào lấy ra, cho nên phương diện này nàng là ấn hiện đại lễ. Tới Xem như ván bối đối trưởng bối một chút tâm ý, bất quá nhìn đến Mạnh Đại Thúc cùng Khương Gia Minh kinh ngạc biểu tình, Lâm Uyển Uyển vẫn là minh bạch đây là không giống nhau, bất quá Lâm Uyển Uyển vẫn là dùng áp tuổi lý do thuyết phục bọn họ. Chê cười, lấy đi ra ngoài tiền mừng tuổi làm nàng lại lấy về tới, này nhiều xấu hổ. Bất quá, Mạnh Đại Thúc cùng Khương Gia Minh nghe cái này lý do vẫn là vẻ mặt nhận đồng, thượng tuổi lão nhân nhưng còn không phải là muốn áp tuổi. Lẫn nhau bái xong năm về sau, Lâm uyển uyển vốn định làm sớm một chút làm mọi người lót lót bụng lại nói, chẳng qua đều vây thực, cho nên cũng liền không ăn cơm sáng liền từng người trở về phòng ngủ đi. Lâm uyển uyển cũng không cái gọi là, dù sao bữa ăn khuya ăn còn không có tiêu hóa xong, làm nàng ăn cơm sáng ngủ tiếp, ngược lại sẽ càng ngủ không được, chi bằng chờ tỉnh ngủ lại nói. Hôm nay đã đại niên mùng một đầu một ngày, ấn quy củ hẳn là đãi ở trong nhà, cho nên... Cũng không cần lo lắng sẽ có người tới cửa tới. Khương Gia Minh hai vợ chồng cũng liền an tâm chạy tới trên giường đất ngủ đi. Thẳng đến buổi chiều mặt trời xuống núi hết sức mới từ từ tỉnh lại. Hảo không thích ý bộ dáng Lâm uyển uyển cùng Khương Gia Minh mặc quần áo ra cửa thời điểm. Tây phòng ba cái hải tử cũng vừa lúc mở cửa ra tới. Đồng thời trong xương phòng mạnh đại thúc cũng mở ra muôn Ánh mắt tưởng tiếp. Lâm uyển uyển đã biết một chuyện. Nguyên lai like đều là bị đói. Tỉnh. Lâm Uyển Uyển tưởng, này đại khái vẫn là lần đầu tiên, từ trước đêm giao thừa đều là ăn uống no đủ, nửa đêm liền ngủ, buổi sáng lên còn có cơm sáng ăn, cơm trưa cơm chiều cũng kéo xuống. Hiện giờ tới rồi nàng đương ra đến hảo, tết nhất còn làm cả nhà cấp đói đến, nói ra đi cũng quá vả mặt không phải. Bất quá, Lâm Uyển Uyển vẫn là rất có lễ phép cùng Mạnh Đại Thúc chào hỏi. Mạnh Đại Thúc, sớm, Khương Gia Minh ở phía sau cũng đi theo hỏi Thanh Hảo. Hạ Tử Ngôn đi ở phía trước, chú ý tới Lâm Uyển Uyển bọn họ ở phía trước, liền có lễ phép kêu lên: "Khương thúc, Uyển gì?" Từ theo bọn họ tầm mắt nhìn lại, "Sư phụ." Ai? Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển sôi nổi đồng ý, Mạnh Đại Thúc cũng gật gật đầu. Lúc này, đi theo Hậu Thiên Khương Liên giác cùng Khương Liên Khuyết cũng chú ý tới bọn họ, đồng thời kêu lên: "Cha mẹ, Mạnh gia gia." Khương Liên Khuyết còn ở phía sau bổ câu: Nương, ta đói bụng, khi nói chuyện, khuôn mặt nhỏ phình phình, mạnh, đại thúc ở ra tiếng nói, cô gái, ngươi mau đi làm tốt hơn ăn, ngươi đại thúc ta ngũ tạng lục phủ đều ở làm ấm ý, lâm uyển uyển cười đáp, hảo lạc, về trước phòng ngồi một lát đi, chờ tướng công thiêu nóng quá thủy, kêu các ngươi đi ra ngoài rửa mặt, cơm chiều ta sẽ mau chút làm tốt, kỳ thật, nàng cũng rất đói bụng. Khương Gia Minh ở Lâm Uyển Uyển nhắc tới hắn thời điểm, liền cất bước hướng phòng bếp đi đến, nhiều người như vậy phải dùng nước ấm, yêu cầu lượng không ít a. Đến phí chút thời gian, cho nên hắn cũng không trì hoãn. Lâm Uyển Uyển dứt lời cũng trực tiếp chạy vội tới phòng bếp, nhanh nhẹn vo gạo rửa rau, thực mau liền đem đào tốt mễ Hà Nội, hôm qua chưa từng dùng quá hai cái thịt đồ ăn cũng cùng Hà Nội trưng thượng. Khương Gia Minh đã đem hai cái bếp thiêu nhiệt Nhưng thật ra tỉnh không ít thời gian, chẳng qua không có đại táo cho nàng nấu ăn. Tướng công, ngươi đem bếp lò sinh hạ. Khương Gia Minh chỉ gật gật đầu liền đem bếp lò. Sinh thượng, chờ Lâm Uyển Uyển đem đồ ăn thiết hảo, lò hỏa đã tiệm vượng. Cơm chiều, trừ bỏ nồi to trưng hai cái thịt đồ ăn, Lâm Uyển Uyển còn xào sườn heo chua ngọt, xương sườn là đêm giao thừa phía trước liền tạc tốt, làm lên không uổng lực, viên cùng cải thìa cùng nhau nấu. Làm thành canh cũng là cực hảo ăn Chẳng qua bốn cái đồ ăn Lâm Uyển Uyển cảm thấy vẫn là thiếu Thế nào cũng là ăn tết Không thể giống ngày thường như vậy tùy tiện Nhưng thời gian lại tơi không vội Lâm Uyển Uyển nhất thời có chút tưởng không hảo làm cái gì Khương Gia Minh nhìn đến tức phụ nhíu mày Vội vàng ra tiếng Tức phụ, làm sao vậy Mới bốn cái đồ ăn Thiếu, nếu không ta ở xào hai cái tố tạm chấp nhận ăn Mặt khác đồ ăn ta sợ mạnh đại thúc cùng bọn nhỏ chờ không kịp. Lâm Uyển Uyển nghĩ nghĩ, liền nói như vậy. Đều có thể, tức phụ ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, chúng ta đều thích ăn. Khương Gia Minh đối thức ăn không có gì nghiên cứu, chỉ cần là tức phụ làm đều ăn ngon, vô luận chay mặn. Kia hành. Lâm Uyển Uyển biết Khương Gia Minh ý tứ, cũng lại nghĩ nhiều, đơn giản cũng liền làm như vậy. Khương Gia Minh bên này cơm đã thiêu thục, thủy cũng mạo nhiệt khí, chạy nhanh lên múc nước, nhắc tới bên ngoài, ở trong sân mặt kêu lên, mạnh đại thúc, giác nhi, khuyết nhi, tử ngôn, mau ra đây rửa mặt, chờ lát nữa liền ăn cơm. Trong phòng người có một chút đều ra tới, bất quá bọn họ là bị Khương Gia Minh cuối cùng một. Câu cấp hấp dẫn ra tới, vốn chính là một chúng đồ tham ăn, đói bụng càng không cần phải nói đã sớm nghe vị đang đợi người gọi bọn hắn, Khương Gia Minh bản thân cũng rửa mặt một phen, sau đó đi vào phòng bếp, đem Lâm Uyển Uyển đổi ra tới. Lâm Uyển Uyển thấy đồ ăn đều đã làm tốt, liền dư lại cái bàn những cái đó không xử lý, cũng liền thoải mái hào phóng giao cho Khương Gia Minh, huống chi nàng lúc trước chỉ là giặt sạch tay, này mặt còn không có tẩy, lúc này làm đồ ăn, càng cảm thấy đến dầu mỡ không thoải mái, nhất muốn làm chính là tẩy tẩy. Đồ ăn thượng bàn, thực mau đã bị tiêu diệt rớt. Loại tình huống này vẫn là bọn họ vào ở tới nay lần đầu tiên phát sinh. Bởi vì ăn quá căng, một đám tưởng động đều cảm thấy cố hết sức. Đơn giản vây quanh ở cái bàn biên nói chuyện phiếm. Bát cơm cũng tùy ý đặt lên bàn, chờ bụng dễ chịu chút tái khởi tới xử lý. Tuy rằng ban ngày bọn họ đã ngủ quá, chung quy là cùng buổi tối không giống nhau, cho nên thực mau lại bắt đầu mệt rã rời, trước tặng bọn nhỏ trở về ngủ. Mạnh đại thúc chính mình trở về sương phòng. Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển từ Tây phòng ra tới, nhìn đến nhà chính trên bàn Tây Sơn lưu lạc, có chút bất đắc dĩ đối diện, cuối cùng cùng thu thập rớt này đó. Hôm nay buổi tối, Lâm Uyển Uyển không có hồi không gian, sớm nằm ở trên giường cũng bắt đầu đi vào Bổ miên hàng ngũ, chỉ có trong không gian manh bảo, có chút tức giận ở kêu gọi hắn chủ nhân, không gian sống đã bãi. Công vài thiên, hắn hảo sinh nóng vội Đại niên sơ nhị ngày này, Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển sớm trước sau tỉnh lại, lúc này thiên tài tờ mờ sáng, nằm hồi lâu bọn họ, tự nhiên là nằm không được, liền mặc quần áo lên. "Tức phụ, ta đi trước nấu nước, cơm sáng ta sẽ làm, ngươi nhìn xem hôm nay sẽ nhà mẹ đẻ muốn mang theo cái gì trở về." Khương Gia Minh như thế nói. "Còn sớm, ta nghe bên ngoài còn không có động tĩnh, đợi lát nữa Thiêu cũng tới kịp." Nói xong, Lâm Uyển Uyển Thoải mái duỗi cái lười eo, một giấc này nhưng ngủ thật là sảng khoái, này một chút cảm giác toàn thân đều là dùng không song kính. Chúng ta đi bên trong rửa mặt trải đầu đi, thuận tiện làm chút chuyện. Bãi công nhiều thế này nhật tử, cũng không biết Ngọc Tác có hay không ở nhắc mái nàng. Nàng tuy rằng không tính toán ở ăn tết trong lúc lao dịch chính mình cùng Khương Gia Minh, tiến vào nhìn xem, lấy điểm yêu cầu đồ vật vẫn là muốn. Khương Gia Minh tưởng tượng cũng đúng. Chứ bỏ gật đầu cũng chỉ có thể gật đầu, tức phụ là lão đại, nàng định đoạt số. Hôm nay hắn ẩn ẩn có chút chờ mong, hắn nhưng vẫn luôn nhớ rõ về tú tài chuyện này. Tức phụ nói qua hôm nay sẽ cùng nhạc phụ thương lượng việc này, hắn cũng muốn hảo hảo nghe một chút mới là, hắn nhưng không có quên chính mình đối tức phụ hứa hẹn. Vào không gian, Lâm uyển uyển quả nhiên nghe được Ngọc Tác ở nhắc mái nàng, tựa hồ oan khí có chút trọng, chẳng qua ở nhìn thấy Khương Gia Minh thời điểm kịp thời phanh lại hắn nhưng không muốn cùng ngươi chờ nhân loại giao lưu khương gia minh nghi hoặc nhìn về phía lâm uyển uyển tức phụ ngươi mới vừa có không có nghe được cái gì thanh âm nghe tựa hồ có ai đang nói chuyện lâm uyển uyển tựa hồ cũng có thể đoán được ngọc tác đại khái ý tứ sợ là không nghĩ làm người ngoài biết hắn làm bộ kỳ quái vảnh tai đi nghe không có a tướng công ngươi có phải hay không nghe lầm phải không Khương Gia Minh cảm thấy không quá khả năng, hắn rõ ràng nghe được có người đang nói chuyện, lúc này cẩn thận nghe qua, im ắng một chút thanh âm đều không có, kỳ quái, chẳng lẽ thật là hắn nghe lầm. Lâm Uyển Uyển cũng không cùng Khương Gia Minh đi rồi rắm vấn đề này, lôi kéo hắn đi đem nàng mua kia một đống đồ vật cấp sửa sang lại ra tới, nhìn xem đến lúc đó mang cái gì đi nhà mẹ đẻ tương đối hảo, hiện tại Lý Hảo cũng tỉnh đến lúc đó lại Lý. Nàng nhưng không nghĩ ở mấy đứa con trai trước mặt biểu diễn đại biến Người sống, loại chuyện này Có một cái cảm kích giả là đủ rồi Bận rộn hai người đều không có chú ý tới Có một đoàn không khí ở nhìn bọn hắn chầm chầm Còn vẻ mặt ghét bỏ Tưởng nói lại không thể nói Nghẹn hảo là vất vả nhiên hắn biểu tình lại phong phú lại như thế nào Khương Gia Minh là nhân loại Lâm uyển uyển cũng là nhân loại Nơi đó có thể cảm nhận được hắn biến hóa Nếu là Lâm Uyển Uyển biết Ngọc Tác ghét bỏ Khương Gia Minh là nhân loại, sợ là muốn cười nhạo này, đoàn không khí, bọn họ lại là nhân loại, tốt xấu có cái thật thể, ngài lão nhân ra nhưng còn không phải là một đoàn không khí, còn hảo ghét bỏ nhân loại, ngươi chủ nhân cô nãi nái ta chẳng lẽ liền không phải nhân loại, chọn lựa nhặt, rốt cuộc cho mỗi người đều lấy ra giống nhau lễ tới, đương nhiên này chỉ chính là hài tử, đại nhân không bàn nữa. Lão nhân còn có thể bao cái tiền mừng tuổi, này đó nàng đều chuẩn bị tốt, không tính toán nặng bên này nhẹ bên kia, thống nhất đều. Một lượng bạc, hai vợ chồng từ không gian ra tới, mạnh đại thúc phòng đã có động tính. Tướng công, ngươi đi trước nấu nước đi, đánh giá mạnh đại thúc sắp lên, hải tử bên kia ta đi gọi bọn hắn. Hảo, Khương Gia Minh sảng khoái đồng ý, xoay người liền mở cửa đi ra ngoài lâm uyển uyển đã thói quen khương gia minh cái này cách làm chính là trong nhà những người khác cũng đều thích cũng cho rằng đương nhiên nếu là có người ngoài ở sợ là muốn chỉ trích nàng cái này đương tức phụ không tốt bất quá này đó đều không phải lâm uyển uyển tự hỏi phạm vi chi nhất nàng yêu cầu đi đánh thức ba cái hài tử sớm một chút mang theo hai cái nhi tử qua đi nhà mẹ đẻ xem hôm nay sắc trời chỉ sợ còn có một hồi tuyết đang chờ bọn họ đi vào tây phòng Bọn nhỏ còn ngủ ở trên giường đất, tư thế ngủ kém cỏi nhất đương thuộc nàng Tiểu Nhi Tử Khương Liên Khuyết, cùng nàng khi còn nhỏ có liều mạng, chẳng qua nàng cũng sẽ không đem hai chân gác những người khác. Trên người, càng sẽ không ôm nhà mình thân ca ca sú chân thân thân, này vô ý thức đam mê thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào, cũng không biết chính hắn có biết, lười đến thưởng thức như vậy tư thế ngủ, trực tiếp qua đi gọi bọn hắn rời giường. Hạ Tử Giảng Hòa Khương Liên Giác nghe được có người ở gọi bọn hắn, mông lung đứng dậy, mở to mắt nhìn về phía thanh âm ngọn nguồn. Khương Liên Giác nhìn thấy Lâm Uyển Uyển có chút kỳ quái, nương đã hồi lâu chưa từng gọi. Bọn hắn rời giường, nghĩ đến có chút hoài niệm. Nương. Hạ Tử ngôn ngơ ngác nhìn về phía Lâm Uyển Uyển, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Uyển gì tới gọi bọn hắn rời giường, ngày thường nhiều là sư phụ tới, có đôi khi là Khương thúc. Chẳng lẽ hôm nay tức phụ ngủ nướng không thành Bị đồ để nghĩ lầm ngủ nướng mạnh đại thúc Lúc này đang ở miệng giếng bên cạnh rửa mặt Mạc danh ở lo lắng hôm nay nên ăn chút cái gì Cô gái về nhà mẹ đẻ như thế nào cũng muốn chủ thượng cả đêm mới có Thể trở về Dựa vào bọn họ thầy cho hai người sợ là muốn đói chết tiết tấu Bên trong khương liên khuyết tỉnh lại phát hiện chính mình ôm ca ca sú chân Rất là buồn bực Như thế nào lại là ca ca sú chân Làm gì luôn chạy đến hắn trong lòng ngược tới, không được, hắn muốn tìm cơ hội hảo hảo cùng ca ca đơn độc tâm sự việc này. Đáng thương Khương liên giác mạc danh bị nhà mình để để gặm chân không nói, còn bị để để ấn thượng một cái mạc danh tội danh, chỉ sợ là muốn dở khóc dở. Cười đi, này rốt cuộc là ai không phải. Lâm Uyển Uyển thấy bọn nhỏ quần áo xuyên không sai biệt lắm, liền mang theo bọn họ đi ra ngoài rửa mặt, chăn gì đó đều là chính bọn họ điệp tốt. Lâm Uyển Uyển có thể nói là cái gì đều không có trộn lẫn hợp. Trong viện có Mạnh Đại Thúc nhìn bọn nhỏ, Lâm Uyển Uyển thực yên tâm, nghĩ đi nhà mẹ đẻ là sẽ không trở về ăn cơm chứ. Mạnh Đại Thúc thầy trò hai người chủ nghệ nàng rất rõ ràng, cũng không đối bọn họ ôm có hy vọng. Cỏ Hương ra, Minh đem cơm sáng làm tốt, nồi còn nhiệt, mở miệng nói: Ngươi giúp ta nhóm lửa, ta làm hai cái thịt đồ ăn. Làm thịt đồ ăn làm gì? Cơm sáng đủ rồi nha. Khương Gia Minh không rõ tức phụ lúc này làm chủ đồ ăn vì sao. Lâm uyển uyển đối Khương Gia Minh mắt trợn trắng, nói thẳng nói. Tướng công, cùng Mạnh Đại Thúc ở chung lâu như vậy, ngươi sẽ không không biết Mạnh Đại Thúc chủ nghệ có thể độc chết người. Nói như vậy giống như có chút khoa trương, bất quá tiêu chảy là tuyệt. Đối, hơn nữa vẫn là hư thoát cái loại này, cũng không biết trước kia Mạnh Đại Thúc là như thế nào vượt qua tới, thật là hảo hảo kỳ. A, Khương Gia Minh kinh ngạc há to miệng, rõ ràng không tin. "Đừng a, có độc là thật sự, bất quá không ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng, ngươi yên tâm." "Cho nên đây là cấp mạnh đại thúc bọn họ lưu đồ ăn, tức phụ, ngươi thật tri kỳ." Vẻ mặt sủng nịch nhìn Lâm Uyển Uyển. Lời nói nhiều như vậy làm gì, còn không thêm xài đi, hòa đều phải tắt. Lâm Uyển Uyển cũng là phục Khương Gia Minh, tóm được cơ hội liền khích lệ nàng. Nàng ra mặt tuy rằng dày điểm, khá vậy là sẽ mặt đỏ, thật là. Khương Gia Minh cùng Lâm uyển uyển mang theo hai cái nhi tử đi rồi, tòa nhà hoàn toàn tinh xuống dưới. Mạnh đại thúc cùng hạ tử ngôn đột nhiên cảm thấy hảo nhàm chán, nghĩ đến bọn họ hồi lâu chưa hồi dược lư. Hai người tính toán liền qua đi, thuận tiện còn xách hai cái đồ ăn đi, tỉnh tới tơi lui lui phiền toái. Khương Gia Minh bọn họ. Đoàn người. Thật vất vả và vào huyện thành sau, sắc trời liền bắt đầu biến nhan sắc, bông tuyết vội vàng phiêu hạ, trên đường người đi đường lập tức giải tán, thực mau liền không có bóng dáng, còn hảo khoảng cách không tính quá xa, miên cưỡng tới rồi nhà mẹ đẻ.